Hắn đi tiêu tuyết mạch phòng, quả nhiên là trên bàn tìm được một phong thư từ, mở ra vừa thấy, nàng quả thật là đi tiền tuyến, đi tìm đan y công tử, kêu hắn không cần tìm nàng, bởi vì nàng đã dịch Dung Cải Trang cũng tìm không thấy, cũng thỉnh không cần giận chó đánh mèo hạ nhân, cùng các nàng không quan hệ. Ngọc Ánh Lâu thật là bị nữ nhân này cấp tức chết rồi, như thế nào lá gan lớn như vậy, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng cũng có chút thủ đoạn, này một đường nếu dịch. Dung Cải Trang, nghĩ đến cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Uống chi người là trộm đi bên ngoài người đều còn tưởng rằng người ở hắn trong phủ nghĩ vậy chút ngọc ánh lâu liền thở dài kêu mọi người đối chuyện này giữ kín như bưng coi như tiêu tuyết mạch còn ở trong phòng phân phó xong này đó mới trở lại thư phòng lấy quá bút mực cấp ngọc khanh đông viết thư chuyện này cần thiết muốn nói cho hắn hoàng thúc như xa ở biên quan ngô tư chi thật không thể sinh hai cánh bay đi viết xong lời này hắn có nhìn một lần. Mặc kệ thế nào đều phải cẩn thận Nguyên cảng là cái khó chơi đến cực điểm gia hòa Vì phòng thư tín dừng ở trong tay hắn biết Tiêu tuyết mạch đã đi tiền tuyến Hắn chỉ có thể như vậy viết Giờ PQZ tin chính là hắn tưởng niệm Hoàng Thúc Hy vọng chính mình có thể trường cánh bay đi biên quan Hắn tin tưởng hắn cùng Hoàng Thúc ăn ý Một tiếng cái còi vang lên Kia chim ưng bay tới rừng ở bên cửa sổ Ngọc Ánh Lâu đem giấy viết thư Bỏ vào nó trên chân ống trúc thượng Làm nó bay đi Một đêm bao nhiêu người vô miên Ngọc Ánh lâu sáng sớm liền lệnh người đi tiêu ra, liền nói Tiêu Tuyết Mạch chiêu mã di nương mẹ con lại đây hầu hạ. Quả nhiên không bao lâu Yên Ngựa liền tới. Ngọc Ánh lâu mời vào đại sảnh, hai người uống trà nhàn thoại. Hoàng thượng đã nhiều ngày là hậu cung trung ai đều không thấy, liền hoàng hậu đều cấp bác mặt. Yên Ngựa tựa vô tình mở miệng, như thế ở Ngọc Ánh lâu dự kiến bên trong chỉ là hoàng hậu đều không thấy. Trịnh Vương cùng Bổn Vương giống nhau, đều là phi tần sở ra. Này Việt Vương chính là hoàng hậu sở ra. Là con vợ cả a như thế nào phụ hoàng hiện tại, liền việt vương cũng không phản ứng. Ngọc Ánh Lâu giống như vô tâm mở miệng, yên ngựa trên mặt đôi cười nói, này sở thân vương xuất trinh trước một đêm, đi gặp quá hoàng thượng, thái hậu cũng tới cùng hoàng thượng đơn độc gặp qua, sở thân vương tựa hồ cùng hoàng thượng nói gì đó, vương. Ra biết, hoàng thượng đối cái này đệ đệ, quả thực so nhi tử yêu quý, này sở thân vương nói, tự nhiên sẽ ảnh hưởng hoàng thượng phán đoán, Huống chi sở thân vương mấy năm nay đắc tội người cũng không ít, này tụng ung a đã có thể không có thân vương không dám đắc tội người, hiện tại hoàng thượng còn ở, nhưng nô tài nói câu đại bất kính nói, trăm năm sau, này không phải sợ thu sau tính sổ sao, này hoàng thượng tâm tư, nô tài không biết, bất quá đại khái nghĩ đi, thân vương. Tuy rằng cũng kêu thái hậu vì mẫu hậu, nhưng kia rốt cuộc là mẹ cả, nếu hoàng thượng thật sự đem vị trí cho thân vương, trước sau không phải thái hậu huyết mạch. Này tức nếu là Thái hậu huyết mạch, quá Thái hậu kia quan, lại muốn bảo đảm thân vương tương lai một đời vô ưu, vương gia, tự nhiên là như một người được chọn. Yên ngựa đem chính mình biết đến suy đoán đều nói cho Ngọc Ánh Lâu, kỳ thật thứ nhất là nhi tử sự, thứ hai, tiểu muội bại lộ, yên ngựa suy nghĩ, không thể, không càng nhiều. Ngọc Ánh Lâu nghe phía trước còn đại khái đoán được, chỉ là không nghĩ tới, chính mình trở thành người được chọn, là vì tương lai không đối phó Hoàng Thúc. Nói như vậy, nói cách khác Hoàng Thúc là từ bỏ tranh vị, khiến cho phụ Hoàng Lui mà cầu tiếp theo lựa chọn chính mình. Ngọc Ánh Lâu chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời ngũ vị tạp trần. Hoàng Thúc, hắn nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Vương ra, tiêu công chúa kêu người tới. Nha Hoàng Tiến. Vào bẩm báo, Ngọc Ánh Lâu chỉ là ư một tiếng, kêu nàng đem người mang Tiến vào. Quay đầu nhìn về phía Yên Ngựa nói, bổn Vương còn có chút sự muốn xử lý, đại tổng quản tự tiện. Ngọc Ánh Lâu nói xong liền đứng dậy rời đi, hắn hiện tại không thể so ở chỗ này, ra cửa phòng Ngọc Ánh Lâu nhất thời liền cũng không biết đi chỗ nào, nhưng thật ra nhớ tới hôm qua Tiêu Tuyết Mạch nói, hẳn là đi quan tâm Hà Hậu Viện Nữ Nhân, chỉ là hắn hiện tại thật sự là không có gì tâm tình, xoay. Người, Ngọc Ánh Lâu gọi tới quản gia, kêu hắn chọn tốt hơn đồ vật đi ba người đưa đi, chương 263 yên ngựa một nhà kêu các nàng an tâm không cần sợ hãi, chính hắn vội tạm thời liền không đi. La Bốn tuân lệnh đi xuống, Ngọc Ánh Lâu đột nhiên phát giác, những người này đều là dựa vào chính mình tồn tại, mặc kệ là La Bốn, vẫn là hậu viện nữ nhân, nếu hắn thắng, này đó nữ nhân đều sẽ là phi tần, nhưng nếu hắn bại, các nàng, hẳn là sẽ bị bán đi đi. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên có chút thở dài, thẳng hoàng đầu, hắn áp lực, thật sự rất lớn, dù cho vừa mới nghe xong yên ngựa nói, nhưng tâm lý, lại vẫn là hư. Sảnh ngoài, Mã Di Nương mang theo Tiêu Giang Mai vào phòng, Hai người huynh muội gặp mặt, nhất thời liền cũng nhìn không được rơi lệ, Tiêu Giang Mai ở một bên nhìn nghi hoặc, Mã Di Nương liền lôi kéo nàng nói: "Đây là ngươi cứu cứu, chính là ta ngày thường cùng ngươi nói, ngươi cứu cứu, ta đại ca." Nói xong Mã Di Nương lại cấp Yên Ngựa nói: "Đây là ngươi cháu ngoại gái, kêu Giang Mai." Tiêu Giang Mai từ nhỏ liền nghe Mã Di Nương nhắc tới, lúc này nhìn Yên Ngựa, tức khắc liền minh bạch, lập tức cái chán quỳ xuống, Yên Ngựa cao hứng vội vàng đem người nâng dậy tới. Ba người ngồi xuống, yên ngựa nhìn Tiêu Giang Mai, hơn nữa hai ngày này cố tình hỏi thăm nói, Phương Nhi, đứa nhỏ này cũng không nhỏ, lớn lên cũng tiêu chí, tài hoa cũng có, chỉ là này con vợ lẽ ngươi đừng vội cấp hài tử xử lý, không vội, ta này đến cho. Ngươi lộng lọc, lọc, Tiêu Giang Mai nghe được lời này biết cứu cứu là tưởng giúp chính mình, liền cũng không ra tiếng, Mã Di nương ử một tiếng nói, Giang Mai cùng yến thân vương thế tử còn hảo, kia vương phi cũng là cái thông tình đạt lý người. Nhưng thật ra cô ý muốn Giang Mai làm chính thất. Yên ngựa gật đầu nói, kia Yến Thân Vương phu thê thật là không tồi, chỉ là thế tử kế vị, vậy hàng một bậc vì quận vương, này quận vương chỉ có thể có chính thê một người như gia phả. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Yến Thân Vương đó là đương kim hoàng thượng thân huynh đệ, Giang Mai thân Phật, vẫn là có chút không được, việc này quá huyền, lễ bộ bên kia, chỉ sợ cũng không tốt lắm. Yên ngựa nhìn hải tử, mím môi nói, việc này trước không vội. Tiêu ra sự ta mấy ngày nay cũng hiểu biết, yên tâm đi. Hoắc thị đắc ý không được bao lâu, không nói vương ra, kia tiêu công chúa cũng không thích nàng, yên tâm đi. Đến lúc đó hơn nữa ta, kia tiêu tử chung cũng bất. Quá là vợ kế, ngươi này chính vị, là không chạy thoát được đâu. Ma Di Nương nghe được Yên Ngựa nói trong lòng liền vui mừng lên, nói, nếu là như thế này, kia Giang Mai, Ma Di Nương vui mừng giấu đều giấu không được nói, nếu là nói tiêu công chúa, ta còn có vài phần nắm chắc phía trước ta cùng với nàng rất có vài phần giao tình. Yên ngựa nghe xong vừa lòng gật đầu nói, kia cũng thật chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, thôi, kia Yến thân vương thế tử ta cũng gặp qua. Vài lần, người nhưng thật ra không tồi, nếu là bọn họ hai người cố ý, cũng là chuyện tốt, chỉ là tạm thời không vội trước. Ma Di nương ử một tiếng, rồi lại nhíu mày nói, kia hoắc thị nhưng lại mang thai. Yên ngựa nghe thế sự lại là hử cười một tiếng nói, giờ PQZ mang thai lại như thế nào? cho dù là sinh hạ hải tử lại có thể thế nào yên ngựa tự nhiên là minh bạch tiêu tuyết mạch gà cho ngọc ánh lâu kia tương lai là thân phận há là một cái hoặc thị có thể so sánh cho nên đừng nói này một thai có phải hay không nam hải nhi hoặc hương ngưng liền tính hiện tại sinh 10 cái nam hải cũng vô dụng đương nhiên này đó thiết kế triều đình sự hắn là sẽ không nói cho mã di nương điểm này đúng mực hắn vẫn phải có được rồi, những việc này ngươi không cần phải xen vào, tóm lại ngươi yên tâm chính là Mã Di Nương gật đầu, người một nhà cũng nói một lát mặt khác nói, rốt cuộc tách ra nhiều năm như vậy, thật đúng là chính là có nói. Bên này người, một nhà nói chuyện, yên ngựa đối cái này cháu ngoại gái có thể nói là thật phần thích, hơn nữa cũng lần nữa công đạo, ngàn vạn không thể tiết lộ bí mật này. Dù sao cũng là cái hoạn quan, loại người này thường thường nhất để ý chính là huyết thống chí thân, bởi vì chính hắn đã vô pháp kéo dài huyết mạch, cho nên một khi hoàng đế biết, kia đã có thể sẽ có hoa sát thân thẳng đến canh giờ không sai biệt lắm Yên ngựa đến trở lại trong cung đi Mã Di Nương lúc này mới lôi kéo Yên Ngựa tay áo nói Đại ca, ta nơi này vô pháp nói chuyện Ngươi có thể hay không đi theo vương ra nói nói, trong nhà bát tiểu thư muốn gặp nàng một mặt, giống như có chuyện gì dường như, Yên ngựa nghe được nàng là cho người tiện thể nhắn liền gật đầu ứng thanh, ba người ra tới liền đi gặp Ngọc Ánh Lâu, nói lời này Ngọc Ánh Lâu nga một tiếng hỏi Mã Di Nương nói bát tiểu thư là có chuyện gì muốn gặp tuyết đường ruộng đâu, nàng hiện tại thân mình không tốt lắm, thái y nói, muốn tĩnh dưỡng, tận lực không cần nhọc lòng, ma di nương cũng không biết có chuyện gì, bất quá từ tiêu hàn thiển kia bộ dáng biểu tình đại khái cũng đoán được là có cái gì chuyện quan trọng, nói, này thiếp thân cũng không biết, chỉ là giúp đỡ mang câu nói hỏi một chút, có lẽ là tưởng niệm tỉ tỉ đi, chờ chút thời gian tuyết đường ruộng thân mình hảo hồi phủ chính là, hiện tại liền không có phương tiện thấy nàng. Ngọc Ánh Lâu nói đơn giản, kỳ thật là hắn căn bản là vô. Pháp làm các nàng thấy, thấy vậy Ma Di Nương cũng chỉ hảo không hề đề, đoàn người liền cũng rời đi. Trở về tiêu phủ, tiêu hàn thiển vội vội vàng vàng thế nhưng ở cổng lớn chờ, nhìn thấy Ma Di Nương liền vội vàng đi lên hỏi, nhưng là Ma Di Nương lại lắc đầu nói, cũng không có nhìn thấy tam tiểu thư, chỉ là gặp được vương gia, nhưng vương gia nói tam tiểu thư hiện tại thân mình không cần, Thái Y nói muốn tĩnh dưỡng. Ma Di Nương đem nguyên lời nói chuyển đạt, Tiêu hàn thiện, tức khắc thân mình đều lạnh, từ lòng bàn chân lánh tới rồi tâm. Tiểu thư, a bổn vội vàng đỡ tiêu hàn thiện, mà nàng lúc này liền cuối cùng một cây cứu mạng rơm ra cũng không có, cả người mất đi hết thải sinh khí, tựa như khô một. Bát tiểu thư, ngươi, mã di nương nhìn ra tiêu hàn thiện vấn đề, tiêu giang mai cũng nhìn đến bộ dáng này tất nhiên là có việc, vội vàng gọi người đỡ trở về sân, bình lui tả hữu, mã di nương lúc này mới mở miệng nói, bát tiểu thư nhất định phải. Thấy Tam Tiểu Thư, có thể thấy được tất nhiên là có chuyện gì yêu cầu Tam Tiểu Thư hỗ trợ, thiếp thân không biết đã xảy ra, chỉ là hiện tại Tam Tiểu Thư thật là không giúp được ngươi, ngươi nếu có cái gì khó khăn nói ra, người nhiều chút cũng có thể ngẫm lại biện pháp. Tiêu Hàn Thiển tuy rằng khô một, lại cũng nghe tới rồi Ma Di Nương nói, Tiêu Giang Mai cũng ở một bên khuyên nàng, nàng nước mắt đại viên đại viên hà xuống, không, chuyện này, tuyệt đối không thể làm người. Biết, ta không có việc gì ta chỉ là quá tưởng tỉ tỉ, Ma Di Nương cùng tỉ tỉ trở về nghĩ đến cũng mệt mỏi, các ngươi cũng sớm chút nghỉ tạm đi." Tiêu Hàn Thiển cắn chết không thể nói, lời này hiển nhiên có đuổi khách chi ý, Ma Di Nương để lại cái tâm tư liền cũng thức thời, mang theo Tiêu Giang Mai liền đi. Thẳng đến trong phòng chỉ còn lại có chính mình, Tiêu Hàn Thiển lúc này mới khóc ra tới, nàng hiện tại tuyệt vọng, tuyệt vọng không người cũng biết. Thẳng đến A Bùn. Tiến vào, Tiêu Hàn Thiển rốt cục là hạ quyết tâm, cầm tiền cấp A Bùn. Kêu nàng đi ra ngoài mua thuốc trở về, A bùn mà nay cũng vô pháp, nàng cùng Tiêu Hàn Thiển đã là người cùng thuyền, chỉ có thể trộm đi ra cửa, bỏ thêm kiện áo choàng, chạy tới hiệu thuốc mua dược trở về, ban ngày lại không dám ngao, Tiêu Hàn Thiển cố ý đi gặp Lục Thị, cố ý chăng có chút cảm lạnh, Lục Thị liền cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là kêu nàng hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày nay cũng đừng tới thỉnh an. Quyển sách từ Thỉnh nhớ kỹ chúng ta địa chỉ West Sam mới nhất đổi mới liền đến chương 264, Tiêu Hàn Thiển chuyển biến buổi tối ăn qua cơm chiều chương Di Nương liền tới, nghe nói Tiêu Hàn Thiển không thoải mái muốn Thỉnh đại phu, Tiêu Hàn Thiển vội vàng lôi kéo, nói chỉ là có chút lạnh, hảo hảo ngủ hai ngày liền hào đại phu gần nhất liền khai dược, là dược ba phần độc, trương Di Nương nghĩ đến cũng là buổi tối thời điểm, toàn bộ người trong phủ đều đi ngủ, Tiêu Hàn Thiển. Lúc này mới kêu a buồn ngao lạc tử dược tới. Vẻ mặt nước mắt rừng ở trong chén, khiến cho dược càng chua sót. Tiểu thư, vẫn là uống lên đi. Mặc kệ thế nào, ngươi, a bổn hiển nhiên cũng là muốn nói lại thôi. Tiêu hàn thiển nhìn kia chén dược một tay vuốt ve bụng nhỏ. Cứ việc đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, chính là cũng là nàng hài tử. Nàng hiện tại, lại phải thân thủ giết hắn. Nước mắt vô pháp ngừng, cặp mắt kia giống như nước suối giống nhau, càng ngày càng sáng. Người, đổ đi. Tiêu hàn thiển mở miệng. A bổn kinh hãi nói, tiểu thư, ngươi, tiêu hàn thiển đứng lên đi đến mép giường, gió đêm đã có hàn khí, cái này mùa thu thật là lạnh, như vậy mùa, cảm lạnh cũng là thập phần chuyện dễ dàng, đây cũng là lục thị không có sinh ra nghi ngờ nguyên nhân. Đồ, chuyện này, ta có an bài khác, tiêu hàn thiển thanh âm không nhanh không chập, nơi nào còn có phía trước kinh hoàng, A bổn không có lại nói nhiều, mà là ngoan ngoan đi đem dược đảo. Rớt, thu thập hảo hết thảy không lưu chứng cứ. Tiêu Hàn Thiển liền đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài, hoa đoàn cầm thúc, tối tăm đèn đường điểm không lượng đêm tối, nàng đột nhiên cười. Trang nghị, ngươi hại ta đến tận đây, ta có thể nào như vậy liền buông tha ngươi? Gió đêm thổi tâm lạnh, nàng tâm, cũng tại đây một khắc ngạnh. Sáng sớm hôm sau Tiêu Hàn Thiển liền hảo sinh thu thập một phen, nàng dung mạo không thích hợp đi diễm cơ lộ tuyến, nhưng thật ra thuần tịnh rất là thích. Hợp nàng, thoáng một tá giả rất có vài phần thanh thủy xuất phù dung động lòng người chi tư dùng quá cơm sáng sau nàng liền ra cửa cũng không phải đi du ngoạn mà là đi thấy trang nghị ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới trang nghị ngữ khí nghe không ra tâm tình hắn cho rằng tiêu hàn thiển xảy thai nhi như thế nào cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiêu hàn thiển nhìn hắn một đôi mắt tràn ngập thấp thỏm lo âu hơi hơi nhấp môi như gió đêm trung thẹn Thùng hoa sen làm người hận không thể thế nàng đem thiết bị chắn gió ha Sao vậy?" Trang Nghị hỏi, Tiêu Hàn Thiển chỉ là lắc lắc đầu, lại tựa thập phần khó xử, do dự luôn mãi mới mở miệng nói, "Đứa nhỏ này không chịu điện hạ thích, nguyên bản cũng không nên tới, chỉ là ta không có cách nào có thể dùng, nếu là ở nhà, hậu viện người tạp, tỉ muội lại nhiều." Ta, Tiêu Hàn Thiển nói lại cúi đầu cắn môi, Trang Nghị tự nhiên là nghe hiểu nàng lời nói, nói, "Như vậy đi, tỉ tỉ, ngươi tiêu công chúa bị thương, ngươi liền tìm cái lấy cớ nói đi tướng quốc tự vì nàng cầu phúc." Ta lại vì ngươi chuẩn bị an bài, đến lúc đó ta sẽ mặt khác an bài chỗ ở, cho ngươi an bài hảo đại phu. Tiêu hàn thiển một đôi mắt to làm như thật phần khó có thể tin giống nhau, theo sau lại là vạn phần cảm động, hơi hơi quay đầu đi, thân mình ngã xuống, nhẹ nhàng mà dựa ngã vào để ý trên đùi. Để ý trong lòng có chút nhu tình, duỗi tay vuốt ve mái tóc của nàng, nói, dùng dược. Trung quy thương đến thân mình, ta sẽ tìm tới tốt nhất đại phu, vì ngươi điều dưỡng hảo thân mình. Như vậy mới không ngại ngại ngươi cho rằng vì ta sinh nhi dục nữ. Ta biết đến, cho nên ta mới đến tìm điện hạ, đa tà điện hạ săn sóc. Một chương môi, tiêu hàn thiển nói ra ôn nhu nói, nghe được để ý trong lòng nhu nhu, chính là một đôi mắt, lại lạnh băng không có một chút ít cảm tình. Tiêu tuyết mạch rời đi tuyên vương phủ còn thuận tiện từ ma khái dắt đi rồi một đám thớt. Ngựa, thay đổi thân nam trang đem chính mình làm cho cùng cái lên đường tháo hán tử dường như một đường vội vàng hướng tiền tuyến mà đi. Dọc theo đường đi nàng nhất quan tâm cũng nghe đến nhiều nhất, chính là Đan Y ở tiền tuyến sự, chẳng những đem phía trước mọi việc đều thuận lợi đông hồ đại quân ngăn trở, lại còn có hợp với còn mấy cái thắng trận, nghe mỗi người tâm đại khoái, bất quá Tiêu Tuyết Mạch lại không cao hứng, nàng phía trước từ Đan Y trong miệng biết, nguyên càng tuyệt đối không phải người lương thiện, liền Đan Y sư tôn Độc Cô Hàn đều bại hắn một bậc, đến nỗi Đan Y có hay không trò giỏi hơn thầy, kia Tiêu Tuyết Mạch cũng không biết, mà Đan Y ở tiền tuyến đã hòa ra tác chiến đồ Bởi vì Đan y đã suy tính ra thời tiết, lợi dụng sương mù vùi lấp hành quân, đem nguyên cảng quân đội thành vây quanh thái độ, mà nguyên cảng cũng vì phòng ngừa bị đánh lén, sớm đã bố hảo trận thuật bên ngoài. Hai bên đại chiến, căn cứ kỳ môn diễn trận mà. Hướng, có thể nói là không chết không ngừng. Tiêu hàn thiển về trong nhà, liền tiến đến thấy lục thị, nói muốn đi tướng quốc tự vì tiêu tuyết mạch cầu phúc, mà nay tiêu tuyết mạch mới là tiêu gia bảo bối phòng trưng chính là có đứa con trai cũng phải nhường lộ, lục thị trực tiếp liền đáp ứng rồi, còn nói Tiêu Hàn Thiển hiểu chuyện. Ngày đó buổi chiều Tiêu Hàn Thiển liền vội vàng ra cửa, nửa đường thượng đã bị trang nghị phái người đổi đi, liền ở đô thành một khu nhà nhà cửa. Sớm đã chuẩn bị tốt đại phu chờ vì Tiêu Hàn Thiển khai hảo dược. Không có việc gì, một cái hài tử mà thôi, cùng ta cùng nhau hồi điền quốc, chúng ta còn sẽ có hài tử. Sớm đã nắm Tiêu Hàn Thiển tay, nàng nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Lại vẫn như cũ ngăn không được nàng mỹ lệ. Tiêu hàn thiển cười gật đầu đáp ứng, là đến mà nay, nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị, sớm đã cái này ác nhân, là hắn hủy hoại nàng, đối nàng bội tình bạc nghĩa, hiện tại lại muốn nàng xóa. Sạch hài tử, ha ha, cái gì một cái hài tử mà thôi, đó là cùng nàng huyết mạch tương liên hài tử, người nam nhân này, là có bao nhiêu nhẫn tâm. A bùn tiếp nhận dược đưa cho tiêu hàn thiển uống xong, nàng nằm ở trên giường. Lại kêu sớm đã đi ra ngoài, nàng không nghĩ hắn nhìn đến trong chốc lát nàng đau đến giữ tợn bộ dáng nàng nếu đã quyết định chú ý, liền nhất định phải không tiếc hết thảy dành được trang nghị tâm, chỉ có như vậy, nàng mới có thể trả thù hắn khinh nhục, cùng với hắn bội tình bạc nghĩa, trang nghị ử một tiếng liền đi ra ngoài, không bao lâu, tiêu hàn thiển chỉ cảm thấy bụng ký đau vô cùng, hình như có cái gì muốn cùng nàng cốt nhục chia lìa, nàng biết là hài tử phải rời khỏi, nàng đau đến liền động cũng không dám động. Trên mặt mồ hôi lạnh giòng giòng, lại cố tình là không dưới một giọt nước mắt, như vậy đau rằng co hồi lâu, Tiêu Hàn Thiển tựa như một khối cương thi giống nhau nằm, nàng hận, nàng hiện tại toàn dựa hận, là này sợi. Hận ý chống đỡ nàng, cũng không biết qua bao lâu, nàng thân mình bắt đầu xuất huyết, a buồn gọi tơi Sơ đã chuẩn bị tốt bà đỡ vì nàng thu thập, nàng thậm chí còn đi nhìn mắt còn không có bất luận cái gì hình dạng hài tử, nàng hài tử, a buồn một cái cô nương ra. Tự nhiên là sợ hãi, nhưng là tiêu hàn thiển lại không có ý tứ sợ hãi, nàng phải nhớ kỹ nàng hài tử chết, tương lai, nàng muốn Trang Nghị cũng chết không có chỗ chôn Sắc trời tối sầm xuống dưới, riêng tiến đến hậu hạ. Nàng nhân vi nàng hầm canh, Trang Nghị ngồi ở mép giường nhìn nàng tái nhợt sắc mặt nói, hôm nay việc, thật sự là xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ như vậy, ta cho rằng, ngươi sau khi trở về sẽ uống tránh tử canh. Giờ PQZ Tiêu Hàn Thiển trên mặt không có chút nào hận ý, nàng một cái cô nương ra, như thế nào biết mấy thứ này, chẳng lẽ Trang Nghị cho rằng chính mình sẽ đem những việc này nói cho bị người sao? chương 265, Trang Nghị vô tình, chuyện này, là ta chi trách, điện hạ, không cần chú ý. Giờ PQZ Tiêu Hàn Thiển nói liền có chút hơi hơi cúi đầu, hơn nữa nàng hiện tại bộ dáng nhu nhược đáng thương, đảo thật là làm Trang Nghị tâm tư lung lay, chỉ tiếc nàng hiện tại thân mình không có phương tiện. Ngươi yên tâm, ngươi theo ta trở về, ta tất nhiên cùng ngươi phu nhân chi vị. Tiêu Hàn Thiển khẽ ử một tiếng, một cái chắc phi vị trí, liền thay đổi nàng hài tử mệnh, cùng nàng cả đời. Hàn Thiển cảm ta điện hạ, trang nghị thấy nàng ngoan ngoãn, nhưng... Thật ra ruỗi tay vì sửa sửa có chút rối loạn sợi tóc, nói, kỳ thật, lúc trước nếu không phải ngươi ra tay cứu ru, chỉ sợ, ta từ lâu bỏ mạng, chỉ tiếc ngươi trung quy không phải điền người trong nước, ta có thể làm. Đó là cho ngươi phu nhân chi vị. Tiêu hàn thiển có chút nghi hoặc ngẩn đầu nhìn hắn nói, ta cứu ngươi. Đúng vậy, ngươi hẳn là không nhớ rõ. Trang nghị mở miệng, nguyên lai, like, lúc trước nàng bồi tiêu tuyết mạch đi xem an trí nữ lưu nhà dân từ thời điểm, kia. Điên cuồng trên lưng ngựa ngã xuống người, chúng xả độc người kia, cư nhiên là trang nghị. Tiêu hàn thiển đáy lòng chịu lánh, cứu người của hắn cũng không phải nàng, mà là tiêu tuyết mạch, chỉ là người này hai lần trợn mắt nhìn đến đều là nàng cho nên nghi lầm là Tiêu Hàn Thiển cứu hắn. Ha ha, Tiêu Hàn Thiển trong lòng cười lạnh, nếu hắn thật sự cho rằng nàng là hắn ân nhân cứu mạng, như vậy hiện tại, hắn chính là ở bao đáp ân nhân cứu mạng sao? Trang Nghị, ngươi hảo tàn. Nhẫn tâm, nguyên lai like người nói đó là Điện Hạ, lúc ấy, nhưng thật ra Hàn Thiển thất lễ. Nàng ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc, trong lòng lại cười đến Thê Lương, nàng cho rằng, cái kia phu nhân chi vị, là nàng dùng hài tử cùng cả đời đổi lấy. Thậm chí, còn muốn hơn nữa nàng xa rời quê hương, nhưng kết quả là, bất quá là vì lúc trước ân cứu mạng sở cấp, như vậy nàng hiện tại sở chịu tội, chính là cái chê cười. Sớm đã tự nhiên không có nhìn đến nàng đáy lòng hật, duỗi tay. Bắt lấy tay nàng nói, ngươi lúc trước cứu ta ân tình ta tự nhiên nhớ rõ, ngươi yên tâm, trở về điển quốc, ta cũng tất không quên ngươi. Hảo, tiêu hàn thiển chỉ là trở về một cái hảo, liền thiên đầu ngã vào hắn trên người. Phó ma ma thân mình là càng ngày càng không hảo, hiện tại thậm chí đều bắt đầu ho ra máu, tuyên vương được đến tin tức liền đến thăm nàng, thấy sắc mặt đã là mang theo chút thanh khí, Ngọc Ánh Lâu trong lòng thầm kêu không tốt, lại vẫn là đánh lên tinh. Thần cười cùng phó ma ma mở miệng nói, ma ma sinh bệnh, sao còn đem cửa sổ mở ra? Ngọc Ánh Lâu ngồi ở trước giường trên ghế nhìn mở ra cửa sổ mở miệng, phó ma ma miễn cưỡng bài trừ một tia cười nói, đừng trách các nàng, là ta kêu các nàng mở ra, các nàng cũng khuyên. Chỉ là ta gần nhất, tổng nghĩ nhìn bên ngoài, nhìn xem bên ngoài bộ dáng chỉ là hiện tại thân mình không được, cứ như vậy mở ra cửa sổ nhìn xem cũng hảo. Khụ khụ, này cửa sổ một khai a liền một cổ tử mùi. Hoa vị, ai, này mùa thu cũng mau xong rồi, còn có mấy ngày liền đông chí hoa nhi sợ cũng khai không được bao lâu. Phó ma ma nói liền vô hạn cảm khái, Ngọc Ánh Lâu nhưng thật ra bình thẳng tâm tình nói, sang năm vừa đến mùa xuân, xuân về hoa nở. Khi đó ma ma lại xem đó là Phó ma ma biết Ngọc Ánh Lâu đang an ủi chính mình Liền cũng không vạch trần Nói, gần nhất mấy ngày nay a Ta luôn mơ thấy quá khứ người Cơ bản a đều là đi rồi Phó ma ma mở miệng Nhìn ngoài cửa sổ Giống như nơi nào liền có người ở cùng nàng vẫy tay dường như Tối hôm qua thượng Ta mơ thấy Yến Phi nương nương Nàng liền ở cửa nơi nào đứng Cũng không nói lời nào Sau đó a Lư Chiêu Nghi cũng tới Sau đó Ai, mơ thấy thật nhiều người, hảo có chút a là trước đây cùng nhau tiến cung, cũng có chút cung nữ thái giám, tóm lại, ta cái này mùa đông, sợ là không qua được. Phó ma ma lời nói tất cả đều là tiếc nuối, lại không có một tia sợ hãi, Ngọc Ánh lâu trong lòng nghe đến. Mấy cái này cũng có chút khó chịu, tổng cảm thấy nghẹn muốn chết. Ma ma mau đừng nói này đó, như thế nào sẽ, là ma ma quá tưởng niệm các nàng mà thôi, chính cái gọi là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Phó ma ma vẫy vẫy tay, nói, ai, ta a ban đầu là hậu hạ khác Thái Phi, sau lại theo Yến Phi nương nương, nương nương hoang sau, lại theo Lư Chiêu Nghi, Lư Chiêu Nghi đi sau, lại đi theo khác Phi Tần, sau lại lại đi hậu hạ Thái Phi. Nói nơi này phó ma ma nhưng thật ra, nở nụ cười, nói, ta cũng xem quen rồi sinh tử, đảo cũng không sợ chết, hơn nữa đời này, ta khổ cũng ăn, phúc cũng hưởng, này hậu hạ tiểu thư, nàng cũng không đem ta đương nô tài xem. Đối ta ngược lại tôn kính, hiện tại A, sinh cái bệnh, ngươi nhìn xem, bên người một đống người hầu hạ. Nói phó ma ma lại cười cười cười ngừng lại, nhìn ngoài cửa sổ nói, nếu là ta chịu không nổi đi, chỉ cầu A, chỉ cầu trước khi chết, có thể nhìn xem sở thân vương. Phó ma ma trong lòng tiếc. Núi, nàng sợ hãi, nàng sợ hãi chính mình đợi không được Ngọc Khanh Đông trở về. Sẽ không, ma ma nhất định sẽ khá lên, Hoàng Thúc hắn ma ma nhất định có thể chờ đến Hoàng Thúc trở về. Ngọc Ánh Lâu đã thật nhiều năm này có loại cảm giác này, trong lòng có chút sợ hãi, sợ hãi mất đi cái gì dường như. Hoàng Thúc sở thân vương, Hoàng Thúc. Phó Ma Ma trong miệng lặp lại nỉ non những lời này, rồi lại thở dài, cả người tựa rất mệt giống nhau. Ngọc Ánh Lâu nhìn ra được tới. Phó Ma Ma tinh thần không tốt, hắn cũng minh bạch. Phó Ma Ma nếu không phải dựa vào những người đó tham đồ bổ treo khẩu khí này, người đã sớm không có. Thời gian cũng không còn sớm, ma ma sớm chút nghỉ ngơi, sang năm hội hoa khai càng tốt, sang năm hoa khai, ta tới thỉnh ma ma qua đi cùng nhau xem. Ngọc Ánh lâu trao ma ma sắp xếp chăn đẹp, phó ma ma hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, lại vẫn là nhìn xuống, cuối cùng thở dài nói, vương ra, ta ta nếu là đợi không được sở. Thân vương khải hoàn mà về, kia vô luận như thế nào, ta chết phía trước, ngươi nhất định phải ở trước mặt ta. Phó ma ma nói thực kích động, Bắt lấy Ngọc Ánh lâu tay, dùng hết toàn lực, trên tay ra bọc xương, gân xanh nổi lên. Ngọc Ánh lâu nhìn phó ma ma trong mắt vội vàng, trong lòng ẩn ẩn đoán được phó ma ma khẳng định là có chuyện gì muốn công đạo, chính là hắn lại không thể nói kêu phó ma ma hiện tại nói, liền gật gật đầu, từ trong lòng ngược lấy ra một khối tuyên vương. Phủ lệnh bài trao ma ma nói, nếu là có chuyện gì, cứ việc gọi người cầm này lệnh bài đi tuyên vương phủ, nếu là ta ở trong cung, đã kêu người cầm cái này đi cửa cung truyền tin. Ta lập tức liền tới, kết quả kia lạnh băng lệnh bài, phó ma ma lúc này mới tựa yên tâm, đem lệnh bài đặt ở gối đầu phía dưới, trong mắt lại có vô hạn không tha, nhìn Ngọc Ánh Lâu, phảng phất thấy đã từng người. Vương ra vội, đi thôi, Ngọc Ánh Lâu ử một tiếng, tâm tình cực kỳ trầm trọng, rời đi. Phòng, nếu là tiêu tuyết mạch cùng phó ma ma hiện tại còn ở An Dương Hậu Phủ, này tiêu ra, hắn căn bản là khinh thường tới. Còn chưa đi ra sân liền thấy ôm hương đám người ở nơi nào ngao tiểu hỏa, từng đật hương khí, tựa ở chế biến thức ăn, hắn liền qua đi vừa hỏi, nguyên lai là phó mama hiện tại thân mình kém, lại là mỗi ngày chén thuốc độ bổ, liền cũng không có gì ăn uống, cho nên các nàng liền cho nàng ngao gạo kê cháo, bên trong phóng chút thịt loại, Ngọc Ánh Lâu ừ một. Tiếng gật đầu, chỉ là kêu các nàng chiếu cố hảo phó ma ma. Chương 266, Việt Vương oán hận ra tiêu ra, Ngọc Ánh Lâu liền cũng không hồi tuyên vương phủ mà là trực tiếp vào cung, hoàng hậu gần nhất động tinh càng lúc càng lớn trong chiều vốn di liền có rất nhiều đại thần đều là hoàng hậu nhà mẹ đẻ nhất tộc hoặc là tộc nhân, hoặc là môn sinh, bọn họ đối ngọc ánh lâu mặt ngoài cung kính trên thực tế ngầm bằng mặt không bằng lòng, ngọc ánh lâu cũng đau đầu, nhất đáng giận chính là, thế nhưng có chiều thần thượng hoàng đế thượng tấu nói hoàng đế long thể ôm bệnh nhẹ, nếu muốn giám quốc nên lập tức lập Việt vương vì thái tử, lấy thái tử giám quốc mà Ngọc Ánh Lâu chỉ là một cái hoàng tử vương gia, giám quốc hành trình, danh không chính ngôn không thuật, hoàng đế cũng thập phần tức giận, cố tình đại thần chiếm lý, mặc kệ nói như thế nào, Việt Vương là con vợ cả, hoàng hậu lại ở, đoạn không có làm Ngọc Ánh Lâu nhúng tay phân, Đang lúc hoàng hốn. Ngọc Ánh Lâu xong xuôi sự chuẩn bị ra cung trở về, lại ở cung trên đường gặp phải Việt Vương, hai người vừa lúc cùng nhau muốn xuất cung, đến là hàn huyên hai câu. Hoàng đế mà nay, cũng thật chính là chính vụ quấn thân a. Hoàng đệ văn thao võ lược, như vậy không phải lược thắng vi huynh một bậc, chỉ tiếc, hoàng đệ chỉ là phi tần sở sinh, này làm lại hảo, cũng chỉ có thể cấp vi huynh làm áo cưới. Ngọc Ánh lâu khóe miệng trước sau ngập ấm cười, hắn trên mặt đại bộ phận thời. Gian đều treo này trương ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử mặt, cung kính nói, luận thân Phật, hoàng huynh là đích, thần đệ là thứ, luận trường ấu, hoàng huynh là huynh thần đệ là đệ, tự nhiên không dám cùng hoàng huynh tranh chấp. Việt vương cũng sẽ không tin tưởng hắn cung kính hắn giết trịnh vương thời điểm khá vậy không có nương tay là lần này là hoàng thúc che chở ngươi nhưng hoàng đệ liền tính phụ hoàng lại yêu quý hoàng thúc này người thừa kế đại sự thượng cũng không thể từ phụ hoàng bất giận ta là con vợ cả ta mẫu thân là hoàng hậu đây là ngươi vĩnh viễn cũng không vượt qua được đi hồng câu đương nhiên ngươi cũng có thể kéo xuống ta chỉ là ta cũng không phải là trịnh vương ta nhà ngoại ngươi cũng biết Việt Vương nói xong lời này liền rời đi. Trong mắt đối Ngọc Ánh lâu khinh thường rõ ràng sáng ngời. Thẳng đến người đi rồi, Hoàng hôn dáng màu thăng đi lên. Ngọc Ánh lâu nhìn kia đi xa bóng người, nở nụ cười. Nói, con vợ cả thì thế nào? Ta có thể sát Trịnh Vương, liền giống nhau có thể giết ngươi. Ngọc Ánh lâu nhìn tấm lưng kia, ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn nói rất đúng. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ cũng không phải là Trịnh Vương nhà mẹ đẻ như vậy dễ đối phó. Đây cũng là hắn trước đối Trịnh Vương xuống tay nguyên nhân. Hoàng đế ngồi ở trong ngự thư phòng thẩm tra Ngọc Ánh lâu xử lý chính vụ đứa nhỏ này hắn là thích thật là văn thao võ lược mọi thứ đều hảo chỉ tiếc là cái con vợ lẽ nghĩ đến này vô pháp hoàn thành sự hoàng đế liền có chút chán nản hoàng hậu thế lực nếu không nhổ Ngọc Ánh lâu liền vô pháp danh chính ngôn thuật chưa từng có con vợ cả còn đâu lại lập con vợ lẽ tiền lệ chỉ là vạn đảo hoàng hậu nhất tộc hoàng đế cũng cảm thấy thập phần khó giải quyết Ngọc Ánh lâu ra cung liền trực tiếp trở về vương phủ. Việt vương nói hắn nhưng thật ra không thèm để ý, Việt vương vốn chính là cái cao ngạo người, để ý đến hắn làm cái gì? Đích xác, hắn cũng rõ ràng minh bạch, không thể vặn đảo hoàng hậu những người này, hắn chính là làm lại nhiều xuất sắc nữa, cũng bất quá là cho Việt vương làm áo cưới mà thôi. Trở về vương phủ Ngọc Ánh lâu cũng không hồi chính mình phòng, đã mệt mỏi một ngày, hồi phủ cũng không có gì hào vội. Tiêu tuyết mạch lại đi biên quan hắn lúc này tới đảo cũng không có gì vướng bật, trong lúc nhất thời nhưng thật ra nhớ tới Hinh Nhi, tựa hồ, hắn đã lâu không đi xem nàng, còn có Đỗ cơ cùng trần cơ. Hắn này đó thời gian thật sự là bận quá, đi Hinh Nhi sân, đây là vừa mới sắc trời đêm đen, nguyên bản nàng là tính toán lại đây cùng Hinh Nhi cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới Hinh Nhi lại ngủ rồi, hắn xem nàng ngủ nhan an tĩnh, liền cũng không gọi người quấy giày nàng, ngồi trong chốc lát liền đi Đỗ cơ nơi đó, Đỗ cơ quả thực là kinh ngạc, Hinh nhi nhập trước phủ Ngọc Ánh Lâu liền rất thiếu tới xem nàng, Hinh nhi nhập phủ sau càng là không có tới, này đột nhiên tới nhưng thật ra làm nàng kinh hỉ, vội vàng hỏi hắn ăn cơm không có. Ngọc Ánh Lâu bái bái đầu nói, vừa mới từ trong cung trở về, còn không có đâu, đến ngươi nơi này tới có cơm. Đỗ cơ vừa nghe liền cười nói, này toàn bộ vương phủ đều là vương gia, nói cái gì có cơm. Đỗ cơ một mặt gọi người bày cơm một mặt liền bồi hắn nói một lát lời nói bất quá nghĩ ngọc ánh lâu vội một ngày liền đứng dậy vì hắn xoa xoa vai mà bên kia ngọc ánh lâu chân trước đi đỗ cơ nơi nào sau lưng trần cơ sẽ biết khí ở trong phòng quang ngã đồ vật chửi ẩm lên đỗ cơ hình như một giấc ngủ tỉnh thời điểm đều là mau giờ tí từ nha hoàn nào biết đâu rằng ngọc ánh lâu tới xem nàng trong lòng nhưng thật ra có chút ảo nao chính mình nàng gần nhất hơi có chút thích ngủ Ăn uống cũng đại, hơn nữa nàng nguyệt sự cũng không có tới. Nghĩ vậy chút bệnh trạng Hinh Nhi trên mặt liền ẩn ẩn hiện lên ý cười. Chẳng lẽ, nàng mang thai? Nghĩ đến này nàng cũng liền không ảo não ngọc ánh lâu đi đố. Cơ nơi nào, nếu là nàng có thai, thật là không thể hầu hạ hắn. Bất quá một giấc ngủ tỉnh Hinh Nhi liền cảm thấy đói bụng, vội vàng gọi người chuẩn bị chút ăn khuya, một bên ăn một bên thử chính mình thích cái gì khẩu vị, thế nhưng phát giác thích toan, trong lòng càng là âm thầm đại hỉ. Đều nói toan nhi cay nữ Nàng nếu là có thể sinh đứa con trai Kia cả đời này Đó là có bảo đảm Ăn cơm xong Hình nhi liền xoa xoa miệng nói Ta đã nhiều ngày hình như có chút cảm lạnh Ngươi ngày mai đi chuyển phủ y đến xem Nếu thật là chữ lạnh Cũng hảo sớm cho kịp nhìn xem nha hoàn cũng không có đa tâm Rốt cuộc nàng cũng chỉ là cái cô nương Phương diện này còn không có hình nhi biết đến nhiều Liền ứng hạ Nửa đêm Không trung ưng kêu, Ngọc Khanh đông tiếp nhận ưng trên chân tờ giấy nhìn liền khí dập chân, tiêu tuyết mạch cư nhiên chạy thoát, chạy đến tiền tuyến tới tìm đan y từng tuyết. Giờ xlc chính là hiện tại, hai bên đã tới rồi kịch liệt nhất thời. Khắc, hai bên xuất động đại lượng binh lực, rất có nhất quyết sống mái thái độ. Ánh trăng khan hiếm, đan y công tử một bộ hồng y xuyên qua ở núi rừng, lấy nguyên cảng thủ đoạn, nơi này nhất định sẽ bày ra ký môn cục. Nàng trước tiên đi vào, dựa theo sư tôn bút ký ký lục Căn cứ sư tôn đối nguyên cảng hiểu biết ký lục tư liệu, hắn ở chỗ này bày ra một cái kỳ môn cục Trung cuộc chỉ cần nguyên cảng ở chỗ này bày trận lánh binh mà nhập, cái này cục Trung cuộc chính là nguyên. Cảng cuối cùng một đao, nửa đêm, hoàng cung một mảnh yên lặng, hoàng đế ngủ ở trong tầm cung, lại làm nhị môn, hắn mơ thấy chính mình ở hoàng lăng, nhìn đến Yến Phi một người ở trên đường chạy vội, mà nàng chạy tới địa phương đúng là hoàng lăng cửa, hắn muốn đi ngăn cản nàng. Lại như thế nào cũng không động đệ, sinh sôi nhìn nàng bị vạn tiễn xuyên thân, một thân đổ tang bị nàng huyết nhiễm hồng, đâm vào hoàng đế đôi mắt sinh đau. Vừa mở mắt, hoàng đế lại là một thân hãn, cái. Này mộng cha tấn hắn mấy năm nay, hắn trong lòng, chỉ có đau cùng hối hận. Nếu năm đó hắn có thể quyết đoán một ít mang Yến Phi tiến cung, Yến Phi cũng liền không cần ở hoàng lăng quá cái loại này không có hy vọng nhật tử, nàng cũng liền sẽ không lựa chọn tự sát. Yến Phi, vì cái gì ngươi không đợi chấm? Hoàng đế lầm bầm lầu bầu, ta đợi, chính là lại không có chờ tới ngươi. Một cái ôn nhu thanh âm mang theo oán khí mở miệng, hoàng đế chợt ngẩn đầu, chỉ thấy Yến Phi ăn mặc. Một thân hồng y đứng ở trước giường, chương 267, hoàng đế bị bệnh hoàng đế biết rõ nàng đã chết, lại một chút không có sợ hãi, chợt đứng lên qua đi ôm Yến Phi hai vai nói, ngươi ngươi tơi xem chấm, Yến Phi, có phải hay không tỏ vẻ ngươi tha thứ chấm, ngươi lúc ấy vì cái gì không đợi chờ. Ngươi dù sao cũng là tiên hoàng hậu phi Chăm chỉ có thể tạm thời chờ tiếng gió qua đi Vì ngươi lại đổi cái thân Phật Ngươi không phải có thể vào cung sao Hoàng đế nói kích động, cơ hồ Đem Yến phi kia bạc nhược thân mình đong đưa Yến phi lắc lắc đầu Nói, năm đó tiên hoàng còn không phải là hoài nghi lòng ta có người khác Cho nên mới đem người biếm lánh cung sao Tiên hoàng còn không phải là vì trả thù ta Mới muốn ta vì hắn chịu hoàng lăng sao Tựa như nữ tử, thủ nàng yêu nhất người giống nhau Tiên Hoàng làm được, ta thủ hắn như vậy nhiều năm. Yến Phi mặt mày cái loại này liếc mắt đưa tình, nàng rung mạo mỹ lệnh người hít thở không thông, nàng tựa như. Ở trong gió đêm tràn ra hoa quỳnh, dường như tùy thời đều phải biến mất trước mắt giống nhau. Không, năm đó là châm trước nhìn đến ngươi, là phụ hoàng, là phụ hoàng nàng đoạt người sở ái. Hoàng đế chợt bạo nộ, hắn gắt gao đem Yến Phi ôm vào trong ngược, Yến Phi lại ha hả cười. Hoàng đế không biết nàng vì cái gì muốn cười, đẩy ra nàng thân mình. Xem nàng cười như vậy sáng lạn, có cái gì khác nhau, ngươi cũng hảo, tiên hoàng cũng hảo, các ngươi trong miệng ái, chỉ là các ngươi chính mình, cảm động chỉ có các ngươi chính mình, các ngươi có ai hỏi qua ta, ta ái người sao, nước mắt khóc, khóc như vậy tuyệt vọng, hoàng đế có chút kích động, liên tiếp lắc đầu nói, không phải, không phải, đồng nhi, ngươi là thích chấm, năm đó chỉ là bất đắc dĩ mới làm phụ hoàng phi tần. Yến phi cười bất đắc dĩ, nàng trong mắt nước mắt dần dần biến hồng, biến thành huyết lệ. Hoàng đế chợt kêu to, lần này mới thật là từ trên giường tỉnh lại, bị hoàng đế kêu to. Thanh bừng tỉnh yên ngựa vội vàng tiến vào nói, hoàng thượng, hoàng đế hợp với mấy khẩu đại thở dốc, nguyên lai là mộng trong mộng. Hắn vẫy vẫy tay, yên ngựa lại không có lui ra, hoàng đế này trạng huống thoạt nhìn không tốt lắm. Ngẩn ra vội vàng gió đêm diễn tấu ở cửa sổ thượng, hoàng đế ngẩn đầu. Dường như ẩn ẩn nhìn Yến Phi đứng ở nơi đó, tựa như đã từng giống nhau, một người xính đình đứng ở nơi đó, đối với hắn nhợt nhạt cười. Đồng nhi, phút hoàng đế một bung máu. Phun ra, đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Yên ngựa sợ tới mức không nhẹ, một mặt đi lên đỡ hoàng đế một mặt lệnh nhân mã đi lên chuyển thái oai ngọc ánh lâu đêm đó là ngủ ở đô cơ trong phòng. Nửa đêm thời điểm bị người đánh thức, nguyên lai là hoàng đế đột nhiên sinh bệnh, toàn bộ thái y viện người đều đi. Một bên Đỗ Cơ nghe được lại nói cái gì cũng không dám nói, "Này hoàng đế sinh bệnh, khả đại khả tiểu, đặc biệt hoàng đế hiện tại thân mình cũng không tuổi trẻ." Giờ XLC Ngọc. Ánh Lâu chỉ là ừ một tiếng, làm bộ không biết bộ dáng trở về nhà ở, cùng Đỗ Cơ nằm trên giường tiếp tục nằm, chỉ là lúc này, hắn là như thế nào cũng ngủ không được. Đỗ Cơ thực hiểu chuyện nói cái gì cũng chưa nói, hoàn toàn đương chính mình là người câm. Ngày mới mới vừa lượng Ngọc Ánh Lâu liền đứng dậy, Đỗ Cơ thường phục hầu hắn lên. Chỉ là Ngọc Ánh Lâu vẫn luôn cao mày, nói cái gì cũng không nói, đỗ cơ nhưng thật ra hậu hạ càng thêm cẩn thận, sáng sớm Ngọc Ánh Lâu liền vào. Cùng đi, ra Ngọc Ánh Lâu cùng Việt Vương, Hoàng hậu cùng với một ít địa vị cao phi tần, sở hữu Hoàng tử công chúa đều tới, Thái Y còn ở bận việc, tựa hồ Hoàng đế này bệnh, thật phần nghiêm trọng, đoàn người liền đứng ở bên ngoài chờ, Hoàng hậu nhìn Ngọc Ánh Lâu sắc mặt quả thực là tưởng bóp chết hắn. Khi còn nhỏ nàng liền động quá không ngừng một lần tâm tư muốn giết hắn. Năm đó Yến Phi kia sự kiện. Hoàng hậu cũng ẩn ẩn biết một ít. Bất quá may mắn chính là nữ nhân kia bị tiên hoàng nhìn chúng. Cho nên đương nhìn Ngọc Ánh Lâu. Nàng tổng cảm thấy đứa nhỏ này giống Yến Phi. Không biết một lần muốn giết chết hắn. Chính là lại bị người phá hủy. Không bao lâu thái y từ trong phòng ra tới. Hoàng hậu đầu tiên mở miệng nói. Hoàng thượng Long thể như thế nào. Nàng cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí, là nhất hư chuẩn bị Thái y có chút khó xử Lại vẫn là mở miệng nói Hoàng thượng ban đêm kinh tâm Vào hàn khí, khủng muốn hảo chút Tinh dưỡng Ngọc Ánh Lâu chỉ là nghe Trong lòng lại ở phân tích Thái y nói Hoàng đế là cái công tác cuồng Sợ chính mình nơi nào làm không tốt Cho nên từ trước đến nay là vội lên liền không màng thân thể Mà quanh năm suốt tháng động lại Hiện tại có tân tài bồi Ngọc Ánh Lâu Đem sự vụ đều giao cho hắn xem Chính hắn trong lúc nhất thời thân thể thượng liền nhàn xuống dưới, trước kia động lại bệnh, tất nhiên mà nhiên cũng liền bạo phát ra tới. Hoàng hậu ử một tiếng, chỉ là kêu thái y hảo hảo chăm sóc hoàng đế, nàng chính mình tắc muốn vào phòng đi, lại bị yên ngựa ngăn lại nói, Hoàng hậu, hoàng thượng có lệnh, không thấy bất luận kẻ nào. Ở đây người cả kinh, không nghĩ tới liền hoàng hậu cũng không thấy được người. Từ hoàng đế tẩm cung ra tới Ngọc Ánh Lâu liền trực tiếp đi Kim Loan Đại Điện. Hắn theo đủ loại quan lại cùng nhau hướng Long ỉ lệ bái Cứ việc hiện tại xử lý quốc gia đại sự chính là hắn Nhưng các đại thần quỷ Vẫn như cũ là Chiếc Long ỷ kia Chẳng sợ chiếc Long ỷ kia là không Hắn hiện tại thay giám quốc Cho nên là ngồi ở Long ỷ phía dưới sườn trong tầm tay Mới vừa ngồi xuống Liền không ngừng có hoàng hậu nhất tộc thế lực đại thần đứng ra Yêu cầu hoàng đế sớm lập thái tử Ngọc Ánh Lâu liền ngồi ở bọn họ trước mặt Lại nghe muốn lập người khác vì thái tử Chỉ là này tấu, hắn vô pháp bác bỏ, chỉ có thể mang theo ấm cười nói, bổn vương hà chiều sau sẽ tiến đến thấy phụ hoàng bẩm báo, chuyện này, bổn vương cũng sẽ cùng thượng tấu, lập thái tử việc sau khi nói xong lại là biên quan quân tình, theo sau là giang nam thủy tai giải quyết tốt hậu quả, cùng với chuyện khác, chờ những việc này đều lộng xong rồi, cũng đã chính ngọ, Ngọc Ánh Lâu cũng không rảnh ăn cơm, trực tiếp liền tiến đến hoàng đế tẩm cung, phụ hoàng, Ngọc Ánh Lâu ở cửa mở miệng, Mỗi ngày hà chiều sau hắn đều sẽ trước tiên tới gặp hoàng đế Đem sự tình nhất nhất thượng tấu Hoàng đế đang nằm ở trên Giường vẫy vẫy tay Liền có tiểu thái dám ra tới thỉnh Ngọc Ánh Lâu đi vào Hoàng đế cũng ở yên ngựa hầu hạ hạ ngồi ở trên giường Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an Ngọc Ánh Lâu quỳ xuống thỉnh an Hoàng đế ử một tiếng kêu hắn ngồi xuống Nhìn kia quen thuộc mặt mày Hoàng đế lại nghĩ tới đêm qua mộc Yến phi Có lẽ thật sự oán hắn đi Hôm nay lâm chiều Những cái đó đại thần, có phải hay không kêu chấm lập thái tử A? Hoàng đế như là sớm đã biết dường như, kỳ thật này, đều không cần đoán, hoàn toàn có thể nghĩ đến. Hoàng đế đột nhiên bệnh nặng, cố tình giám quốc chính là Việt vương, mà không phải hoàng hậu con vợ cả, mặc kệ là những cái đó cổ hủ sĩ phu, vẫn là hoàng hậu nhất tộc thế lực. Là, Ngọc Ánh Lâu gật đầu nói, nhi thần vì chiêu nghi sở ra, hoàng hậu con vợ cả mạnh khỏe, nhi thần đã phi trưởng tử, cũng không phải con vợ cả thật là không được xứng vị, hắn nói thực cung kính hoặc là nói ở hoàng đế trước mặt, hắn đều là cái dạng. Này, Ngọc Ánh Lâu cung kính thời điểm hắn mặt mày liền cực kỳ giống Yến Phi, hoàng đế xem đau lòng, năm đó hắn cấp không được Yến Phi một cái danh chính ngôn thuận thân phật, chẳng lẽ hiện tại liền cấp Ngọc Ánh Lâu cái này người thừa kế thân phận cũng không được sao? Chương 268, hoàng đế nhẫn tâm lót đường thở dài, chính là, Việt Vương là con vợ cả a, ngươi lại đây. Hoàng đế hướng về phía Ngọc Ánh Lâu vẫy vẫy tay, Ngọc Ánh Lâu liền đứng dậy đi đến trước giường, lại không dám ngồi ở mép giường. Long sàng chỉ có hoàng đế, cùng nữ nhân có thể thượng. Hoàng đế gần xem chính mình đứa con trai này, càng xem càng giống Yến Phi, giống như không ngừng là mặt mày, tựa hồ cái mũi, miệng, tước tiêm cầm, mặt bộ hình dáng, càng xem càng giống. Không có việc gì, lập thái tử việc này, tạm thời không vội. Hoàng đế mở miệng, lại là không nhanh không chập. Hắn biết đại thần sẽ bức, chính là một khi lập Việt Vương vì thái tử, kia Ngọc Ánh Lâu đem một chút cơ. Hội cũng không có, mà làm Việt Vương người cạnh tranh, Việt Vương đăng cơ, Ngọc Ánh Lâu tất nhiên là hàng đầu diệt trừ đối tượng. Mấy năm nay hắn duy nhất Âu Yếm Nhi Tử Ngọc Khanh Đông, khá vậy không thiếu đắc tội với người, cũng không biết hắn có hay không đắc tội Việt Vương. Ngươi đi xuống đi, chấm không có việc gì. Giờ ít nghĩ đến Yến Phi cùng Yến Phi cho hắn sinh Nhi Tử Ngọc Khanh Đông. Hoàng đế ngữ khí mạc danh liền nhu hòa, Ngọc Ánh lâu ứng thanh liền lui bước mấy bước, mới vừa rồi xoay người rời đi. Ngọc Ánh lâu vừa đi, Hoàng đế ánh mắt lại lần nữa lạnh lên. Yến Phi oán hận hắn như vậy, hắn liền phải không tiếc hết thảy vì Ngọc Khanh Đông tương lai lót đường. Hắn nếu không muốn làm Hoàng đế, vậy làm hắn làm một đời xa xa vương. chấm tật lệnh Vi tiệp dư tới hậu hạ, đúng rồi, Hoàng tử công chúa vì biểu hiếu tâm cũng thay phiên tiến đến hầu hạ. Hoàng đế mở miệng. Yên ngựa vội vàng đồng ý, này vi tiệp dư là một năm trước nhập cung, cực kỳ, được sủng ái, đến nỗi vì cái gì, yên ngựa cũng thật sự là không rõ, có lẽ là nàng xinh đẹp đi, chỉ là cái này vi tiệp dư mặt mày, có vài phần rất giống tuyên vương, yên ngựa gì cũng không hỏi, hắn có thể từ trong cung một cái tiểu thai giám ngồi vào hôm nay hoàng đế bên người đại tổng quản Thái giám, chính là bởi vì hắn lời nói thiếu, hoàng đế nói cái gì, hắn liền làm cái đó. Bởi vì gần một năm hoàng đế thập phần sủng hạnh vi tiệp dư, cho nên chuyển nàng hậu bệnh cũng cũng. Không có khiến cho cái gì kỳ quái, chỉ là hậu cung nữ nhân ghen ghét thôi, đến nỗi hoàng tử công chúa hậu bệnh, đó là hiếu tâm, càng thêm mỗi người tò mò. Ngọc Ánh Lâu lại là vội đến trời tối mới đến vương phủ, vừa vào cửa la bốn liền vẻ mặt không khí vui mừng thấu lại đây nói, vương ra, hình thiết phi thỉnh ngươi đi nàng sân. Ngọc Ánh Lâu nghi hoặc nga một tiếng, hình nhi chưa bao giờ làm loại sự tình này liền mở miệng nói, là có chuyện gì sao chúc mừng vương gia ban ngày khi hình thiết phi cảm thấy thân mình không khỏe liền chuyển phủ y tới xem, nguyên lai like, hình thiết phi là mang thai Ngọc Ánh Lâu bước chân chật dừng lại, mang thai Ngọc Ánh Lâu còn không có nghĩ tới tìm cái vấn đề hắn còn không có hài tử, chính là hiện tại hắn đã có một cái hài tử, thực mau kia hài tử xuất thế, hắn liền phải làm phụ thân rồi hắn nhất thời cảm thấy có chút ngốc Cùng trịnh vương bức vua thoái vị thời điểm ngược lại khẩn trương, hắn có chút, không dám tin tưởng, quay đầu lại nhìn la bốn đạo, quả thực. Phủ y nói, nói là hơn một tháng, này vương phủ phủ y chính là trong cung thái y tử quan tới làm, nô tài tưởng là không sai được, này hình thiết phi cũng là cao hứng, cho nên mới lệnh nô tài chờ vương ra, nói là muốn cho nô tài trước tiên nói cho vương ra. La bốn nói thập phần kích động, Ngọc Ánh lâu cũng không đi quản hắn, ngốc trong chốc lát sau liền cười. Vội vàng đi trước hình nhi sân. Hình nhi biết ngọc. Ánh lâu gần nhất đều ở vội. Hoàng hôn khi liền có buồn ngủ. Vì chờ ngọc ánh lâu chính là trống không ngủ. Bóng đêm lạnh như nước. Phòng trong ánh nến lượng như ngày. Hình nhi trên mặt mang theo một loại cuộc đời này. Cũng không từng có tươi cười. Nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng. Nơi nào hiện tại đang có một cái tiểu sinh mệnh ở trưởng thành. Nàng môi không có phấn mặt. Lại như cũ mê người. Nàng trong mắt là hạnh phúc an ổn cười. Nàng sẽ ai đứa nhỏ này đem chính mình toàn bộ ái đều cho hắn thắng qua nàng ái nam nhân kia nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy cười quá ngay cả lúc trước bị lư thế hào mua đi không cần trở thành sướng kỹ nàng cũng không có vui vẻ quá bởi vì nàng trong lòng biết chính mình bất quá là từ một cái lang quật đổi đến hổ quật thôi mệnh đồ nhiều trong gai nữ tử luôn là muốn trưởng thành sớm rất nhiều Hinh nhi ngọc ánh lâu mới vừa tiến sân đã kêu hình nhi tên hắn khó có thể che giấu chính mình trong lòng vui Sướng, hắn có hài tử, hắn đứa bé đầu tiên. Vương ra, hình nhi ở nhà hoàn nâng hạ đứng dậy lại đây, Ngọc Ánh Lâu vừa lúc vào nhà thấy nàng, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này chưa bao giờ như vậy mỹ lệ quá. Mau ngồi xuống, tiểu tâm thân mình. Ngọc Ánh Lâu chưa từng có giống như vậy đối nàng ôn nhu quá, đỡ nàng ngồi ở trên giường, tựa như phủng một kiện hy thế chân bảo giống nhau. Không có việc gì, phủ y nói, mới hơn một tháng mà thôi, nơi nào có cái gì. hình Nhi thẹn thùng cười, Ngọc Ánh lâu lại một đôi mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ, hắn cũng có hài tử, hắn hài tử, chật gian, hắn chỉ cảm thấy trên vai lá gan càng trọng, nếu hắn thua, đừng nói hắn nữ nhân, ngay cả hắn hài tử, cũng không một cái có thể giữ được. Nhổ cỏ tận gốc, hắn hiểu được đạo lý, người khác cũng sẽ làm. Hôm qua tới ta liền gặp ngươi ở nghỉ ngơi, cho rằng ngươi mệt nhọc, không nghĩ ngươi lại là có thai, cũng là, có thai người thích ngủ, nhưng thật ra ta, lừa dối. Ngươi, Ngọc Ánh Lâu ngữ khí hình như có xin lỗi, Hình Nhi trên mặt cho rằng ôn nhu cười, nhưng là nàng biết Ngọc Ánh Lâu xin lỗi cũng không phải cho nàng, mà là cho nàng trong bụng hài tử. Rốt cuộc, đây là hắn đứa bé đầu tiên, đối nam nhân tới nói, trưởng tử, đích trưởng tử, đều là có đặc thù ý nghĩa hài tử. Vương gia công vụ bận rộn, thiếp thân nữ lưu, không thể vì vương gia phân ưu, nơi nào còn dám cấp vương gia nhiều thêm phiền não. Hình Nhi thập phần hiểu chuyện săn. Sóc Ngọc Ánh Lâu nắm tay nàng cười cười, Hình Nhi thật là hiểu chuyện, mà hắn cũng thật là thích nữ nhân này phân hiểu chuyện. Không có việc gì, ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Bổn vương đêm nay tại đây bồi ngươi. Hình Nhi nghe được hắn nói liền có chút ngượng ngùng, đôi tay có chút dục cự còn nganh ra bên ngoài đẩy. Thiếp thân hoài thân mình, vương ra lưu lại làm cái gì? Đỗ cơ cùng trần cơ đều hảo hảo mà, vương ra cũng nên đi xem các nàng. Hình Nhi nhưng thật ra không ăn. Dấm, nàng hiện tại quan trọng nhất chính là hài tử nếu không tranh nhất thời chi sủng lại có thể có ích lợi gì không có việc gì bổn vương chỉ là bồi ngươi ngọc ánh lâu khi nói chuyện nắm hình nhi tay lại khẩn chút hình nhi chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng lại là chua xót cười nàng sao liền thích thượng người nam nhân này có lẽ hắn thật là quá ưu tú ưu tú đến luôn có như vậy nhiều nữ nhân sẽ đến chia sẻ hắn cho nên nàng cũng chỉ là trong đó một cái thiếp Hình Nhi mới vừa mở miệng, Nha hoàn liền tiến vào nói trần cơ cùng đô cơ tới xem nàng. Hình Nhi vừa nghe liền nở nụ cười, vội vàng kêu thỉnh. Ngọc Ánh Lâu trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình, chỉ là tùy ý mở miệng nói, ban ngày cũng đã có phủ y cha qua, sau này đại buổi tối đảo lại chúc mừng. Hình Nhi nghe hắn nói liền biết có khác ý tứ, nhưng là nàng biết chính mình không thể lòng dạ hẹp hòi, không Ngọc Ánh Lâu trong lòng kia một chút vị trí, nàng đều rất khó đứng vững chương 269, Hình Nhi mang thai, tuy nói là ban ngày liền tra qua, nhưng lại không ai nói ra đi, thiếp thân cũng không làm người nói cho ai, chính là vì cấp vương ra một kinh hỷ, nghĩ đến là la bốn cùng vương ra nói, hai vị muội muội thế mới biết. Như thế sự thật, Hình Nhi nói trần thuật, Ngọc Ánh Lâu ử một tiếng, trong lòng kia ti không thoải mái liền cũng đã biến mất, đỗ cơ cùng trần cơ đương nhiên biết Ngọc Ánh Lâu ở chỗ này, trong lòng lại nhiều hoán hận Cũng đến mai phục tới, tiến vào trước chính là hành lễ. Sau đó lôi kéo Hinh Nhi liền chúc mừng, liên tiếp nói đây là vương gia đứa bé đầu tiên gì đó, nhưng thật ra đem Ngọc Ánh Lâu cấp nghe được cao hứng. Hai người tặng hạ lễ, thấy Ngọc Ánh Lâu vẫn luôn ở Hinh Nhi trong phòng, tuy rằng trong lòng không vui, lại cũng vô pháp, chỉ phải cáo lui. Hinh Nhi cũng không nói mặt khác, chỉ là đẩy Ngọc Ánh Lâu đi mặt khác hai người nơi nào, nàng không dám lưu lại Ngọc Ánh Lâu, hắn còn trẻ, vạn nhất nhất thời không cầm giữ được, bị thương hài tử. Với hắn mà nói bất quá là một nữ nhân cho hắn hài tử, nhưng là đối nàng, lại là sở hữu mong đợi. Cho nên, nàng không dám có chút mạo hiểm. Ngọc Ánh lâu ngéo một cái nàng cái mũi, cũng biết nàng lo lắng, liền cũng không vì khó, trực tiếp đi trần cơ nơi đó. Đại phu nói cho Tiêu Hàn Thiển nhất định phải nghỉ ngơi tốt, bằng không thương đến thân mình sẽ là vĩnh cửu. Tiêu Hàn Thiển minh bạch, nàng liều mạng cũng muốn dưỡng hảo thân mình, chính là, lại cố tình như thế nào cũng ngủ không được. Nàng mở mắt ra nhìn nửa khai cửa sổ Bên ngoài không trăng không sao Một mảnh ám hắc Trang nghị không tại đây nhà cửa bồi nàng Mà là trở về dịch quán Nàng một chút cũng không tưởng niệm nam nhân kia Nàng nhất định phải báo thù Một bóng người bay vào trong phòng Trang nghị còn ngồi ở trên ghế Không có một tiếng buồn ngủ Điện hạ Trang nghị quay đầu đi nhìn lại Hắc y nhân cũng trước khai áo áo Choàng lộ ra hắn la ẩn thân phận thật sự Thuộc hạ đã dựa theo điện hạ nói làm Trang Nghị Ừ một tiếng, tối tâm ánh nến thấy không rõ hắn ánh mắt. Mẫu phi hoang đi nhiều năm, bổn ứng làm nàng xuống mộ vì an, nếu không phải vì phượng mệnh, ta cũng sẽ không làm nàng thi cốt lệch vị trí. Trang Nghị trong miệng nói không nên lời một tia ấy náy, chỉ có đương nhiên, la biến mất có hồi phục, hắn chỉ cần tuân mệnh. Trang Nghị nhớ tới tiêu hàn thiển lạc rớt đứa bé kia, xem như hắn lần này hành vi trừng phạt đi, sắc trời nổi lên tinh dịch cá. So xanh thẳm dưới bầu trời mây trắng còn muốn bạch, Tiêu Tuyết Mạch lau mặt thượng mồ hôi, một thân thoạt nhìn có chút chật vật, thậm chí cũng không thế nào sạch sẽ. Dựa theo lộ trình cùng một đường được đến tin tức, nơi này Ly Hoàn Châu chỉ có một ngày tả hữu lộ trình, mà Hoàn Châu hiện tại đã tới rồi đại chiến cao trào, phía trước hai bên đối cầm, đơn giản đều là ở thăm đối phương, mà hiện tại, hai bên toàn diện khai chiến, Ngọc Khanh đông mặc giáp ra trận, kỳ binh xuất hiện nhiều lần, mạng người cỏ rác. Giữa trưa thời gian, Tùng Ung quân đội vẫn như cũ chiếm lĩnh thượng phong, đang y công tử Lãnh Tinh binh tuyệt sát Nguyên Cảng. Kia Nguyên Cảng thấy thủ hạ binh bại như núi đổ, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương ở bài binh bố trận thượng sẽ có như vậy tạo nghệ. Sao có khả năng, ngươi không có khả năng, ta lúc trước có thể thắng Độc Cô Hàn, ta hôm nay giống nhau có thể thắng. Ngươi? Nguyên Cảng là cái 50 tuổi người, nhưng là hắn lại đầy đầu đầu bạc, vẻ mặt nếp nhăn, câu lũ thân mình, rất giống cái 80 tuổi người. Giờ xlc, ta vẫn luôn rất tò mò, năm đó chỉ bằng ngươi, là như thế nào thắng ta sư tôn. đang y công tử ngữ khí tràn ngập nghi hoặc, cùng với, khinh thường, nguyên cảng nghe được âm chắc chắc nở nụ cười, cặp mắt kia liền cùng độc miệng giống nhau âm ngoan. Ta cùng ngươi sư tôn đấu như vậy nhiều năm, nhưng ta không thắng được hắn, cho nên, ta suy nghĩ cái biện pháp. Hắn người yêu không phải yến phi sao, ta liền đem hắn dẫn dắt rời đi, lại nói cho yến phi hắn đã chết tuyệt vọng Yến phi thương tâm hạ lựa chọn tự sát, bằng không, ngươi cho rằng nữ nhân kia vì cái gì sẽ đột nhiên muốn lao ra hoàng lăng. Nguyên càng càng nói càng đắc ý, cười càng thêm bừa bãi, giống như một cái từ từ già đi lão già, đang ở hồi ức hắn cả đời huy hoàng nhất thời khắc. Ngươi sư tôn biết nữ nhân kia đã chết, hắn tâm như cho tàn, tự. Nhiên liền đấu không lại ta, thế nào, cuối cùng thắng được, không phải là ta sao? Nguyên càng cảm xúc bắt đầu trở nên kích động, Dơ lên đầu rõ ràng thấy hắn trên cổ bởi vì kích động cảm xúc mà nhô lên gân xanh. Thế nào a Nguyên cảng thanh âm bừa bãi lên, tựa như một cái thừa nhận rồi vô số oan khuất người nhất phẫn nộ cái lại. Năm đó sư tôn nói ta thiên phú không bằng hắn, dắp tâm lại bất chính, nơi trốn không xem trọng ta, dựa vào cái gì, còn không phải là bởi vì ta. Chỉ là hắn đệ tử, mà ngươi sư tôn là nó thân nhi tử sao? Chính là kia thì thế nào? Ngươi sư công còn không phải tuyệt hậu, Yến Phi đã chết hắn cả đời không cưới, cả đời thủ cái người chết, tuyệt hậu, cuối cùng hắn còn không phải thu đệ tử, ta sư tôn cả đời bản lĩnh, còn không phải bị ngươi cái này người ngoài học đi. nguyên cảng lạnh giọng giống to, trong tay kiếm chỉ đang y, đang y an tĩnh, an tĩnh tịch mịch, yến phi là ngươi hại chết. hắn thanh âm mạc danh mang theo run, dể. thế nhưng như kia xái lạc lông ngỗng đại tuyết giống nhau lãnh, là đương nhiên là độc cô hàn đời này không phải cái gì đều so với ta cường sao. Ta chính là muốn hủy diệt hắn sở có được hết thảy hắn thích Yến Phi, ta liền vẫn luôn cùng hắn đấu, làm hắn vô tâm vô lực mang Yến Phi ly cung. Hắn nhiều ái nữ nhân kia à, cho nên ta nói cho nữ nhân kia hắn đã chết, ngươi thấy được sao? Ta trên tay thanh kiếm này, cùng ngươi trên tay kia đếm giống nhau như đúc, đó là năm. Đó, sư tôn đúc ra tương đồng hai thanh cho chúng ta, cho nên ta dùng ta này đem giả mạo ngươi sư tôn bội kiếm, Yến Phi không biết phương diện này nguyên do, tuyệt vọng hạ muốn chết chính là yến phi đã chết, độc cô Hàn tuyệt vọng. Ha ha Nguyên Cảng ngửa mặt lên trời cười dài, đời này hắn duy nhất tự hào chính là bại độc cô Hàn, đây là hắn cả đời tự hào, chẳng sợ này thủ đoạn, cũng không phải từ việc học thượng. Đang y đôi mắt trở nên đã ương ước, khó trách ở mộ nhìn đến. Bọn họ cùng táng, nguyên lai, like, năm đó, a, một tiếng hận cực giống giật, tựa như bị thế gian sở hữu vứt bỏ giống nhau, đan y nắm sư tôn để lại cho hắn bội kiếm vọt qua đi, hắn hôm nay cho dù là bỏ mạng hắn cũng nhất định phải giết nguyên cảng hắn phẫn nộ ở nguyên cảng dự kiến bên trong nguyên cảng chính là muốn hắn phẫn nộ chỉ có phẫn nộ đến mức tận cùng nhân tài sẽ mất đi lý trí cho nên hắn cố ý nói cho đang y từng tuyết là hắn giết đã chết độc cô hàn nguyên cảng ta sư công nơi nào thực xin lỗi ngươi ngươi lại làm hại độc cô nhất tộc đến tận đây tuyệt tự ngươi hại cả ta sư tốn dưới chín suối ngươi có cái gì mặt mũi đi gặp sư công hai thanh tương đồng bội kiếm gắt gao chém vào cùng nhau Phát ra thanh Thúy Thanh, giống như bổn hẳn là thủ túc hai người tương tàn giống nhau thống khổ. Cái kia bất công lão Đông Tây, nếu không phải hắn bất công con của hắn, vì cái gì không chịu đem mãn đình phương chủ nhân vị trí để lại cho ta, còn... không phải là chê ta là người ngoài sao, nhưng hiện tại, người đan y từng tuyết không phải cũng là người ngoài sao. chương 270, Yến Phi Chi tử nguyên cảng trong lòng hận hòa lại lần nữa gợi lên, mỗi nhất kiếm đều là muốn đem đối phương chém giết ngoan tuyệt mỗi nhất kiếm, đều là mấy chục năm ân oán va chạm, nguyên cảng mưu tính nhiều năm như vậy, chỉ là bởi vì trong lòng bất bình, bởi vì trong lòng hận ta biết, đan y từng tuyết sao còn không phải là năm đó yến phi tử chẳng sao nàng xuyên một thân đổ tang bạch như tuyết lại vạn tiễn xuyên thân thành huyết ý giờ xlc nguyên cảng lại là nói đan y càng là điên cuồng bóng đêm dày đặc, trên thân kiếm hàn quang so ánh trăng còn muốn lánh hai người giao thủ sớm đã vượt qua thể lực võ công tương sát. Mà là một cái ý niệm, một cái đối phương cần thiết chết ý niệm, nguyên cảng biết chính mình vũ lực thượng giết không được người này, một cái hư chiêu lui về phía sau, thả người nhảy hướng ngọn núi. Mà đi, tiêu tuyết mạch năm ma đã đi rồi một ngày một đêm, nàng cũng không ngủ, hơn nữa lứ đổ mỏi mệt, nàng thoạt nhìn có chút tiêu tụy, con ngựa đã thực không kiên nhẫn hí vang, xem ra con ngựa cũng mệt mỏi chứ, tiêu tuyết mạch vỗ vỗ con ngựa đầu kiến giải thượng có Thảo liền phóng con ngựa ăn, chính mình liền ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nào biết này một yên tĩnh liền dường như có cái gì thanh âm chuyển đến, nơi này là chân núi, gió đêm có chút sắc bén, tiêu. Tuyết mạch tinh hạ tâm tới lắng nghe, làm như chiến trường tiếng chém giết. Xem ra đã tới rồi, hơn nữa như vậy kịch liệt, này đó tiêu tuyết mạch cũng bất chấp nghỉ ngơi, xoay người lên ngựa liền đi phía trước đi, lại đi rồi chút lộ, lúc này tiếng kêu đã là đinh tai nhức óc, Giao tạp binh khí chạm vào nhau kim loại thanh Lại đi phía trước đi Trên mặt đất đã nằm rất nhiều binh lính thi thể Có tụng ung, cũng có đông hồ Tiêu tuyết mạch xoay người vỗ vỗ con ngựa đầu nói Ngươi đi đi Nơi này nguy hiểm Nói xong buông ra cương ngựa Kia con ngựa liền cũng xoay người trở về đi Tiêu tuyết mạch từ bên hông lấy ra trụi thủ Đó là phía trước đang y đưa nàng Bất quá nhìn kia tiểu trụi thủ Tại đây trên chiến trường tựa hồ có điểm lấy không ra tay Quá nhỏ Như vậy tưởng tượng tiêu tuyết mạch đem trùy thủ đừng ở bên hông, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lại từ trên mặt đất binh lính trong tay nhặt lên trường mâu, chính là này ngoạn ý tiêu. Tuyết mạch nhìn nhìn, nhưng thật ra đông hồ binh dùng chính là đao, phi thường đại khí. Cứ như vậy tiêu tuyết mạch liền nhặt lên một phen vứt trên mặt đất đông hồ đao, thật cẩn thận đi phía trước đi. Cái này địa phương nếu ở phát run, kia khẳng định phải cẩn thận, hơn nữa nàng cũng sợ không chuẩn quân doanh ở đâu, chỉ phải đi trước tìm người. Đi theo những cái đó tụng ung binh lính liền có thể tìm được quân doanh. Mau, mau, nguyên soái cùng quân sư đại nhân đều ở kia tòa sơn Thượng, tướng quân làm chúng ta chạy nhanh đi bảo hộ hai người. Một cái quan quân chỉ vào cách đó không xa một tòa tiểu sơn, tiêu tuyết mạch tránh ở một bên đại thụ mặt sau. Hơn nữa lúc này buổi tối, nàng cũng có kinh nghiệm, trực tiếp xuyên thành thâm sắc quần áo, theo kia quan quân chỉ phương hướng, trộm đi nơi nào. Nguyên cảng. Ta nhất định phải ngươi đi hoàng tuyển cấp sư công nhận tội, ta muốn nhổ xuống ngươi tấm ra mặt này, làm ngươi kiếp sau làm người cũng không cần. Này trương ra mặt, đan y điên cuồng huy kiếm, nguyên cảng lại một cái nghiêng người thối lui, ngay sau đó nhất kiếm hoa nơi tay trưởng thượng, mặt đất thấy hắn huyết, bố hảo kỳ môn cục lập tức khởi động, thoáng chốc một trận cát bay đá chạy đan y công tử liên tục lui về phía sau mấy bước. Thế nào đan y, ta nếu dùng sở học không thắng được ngươi sư tốn, nhưng ta có thể thắng ngươi cũng coi như là ta tiếc nuối. Nguyên Cảng trên mặt bò lên vui sướng, đan ý khinh thường hừ. Lạnh nói: "Nguyên Cảng, luận thực lực, ngươi không những không bằng Sư Tôn, liền ta này tiểu bối ngươi cũng không bằng." Nguyên Cảng sắc mặt trầm xuống, còn không có minh bạch lời này là có ý tứ gì, đan ý nhất kiếm cắm vào mặt đất, ở Nguyên Cảng bố kỳ môn cục trung tái hiện kỳ môn cục. Cục trung cuộc Nguyên Cảng thanh âm chợt nghẹn ngào, kình phong mang theo đá vụ như đao đánh tới, đan ý nhân cơ hội mà đi nhất kiếm đâm tới, Nguyên Cảng vì bảo mệnh duỗi tay thánh thần cầm. "Thân kiếm, tức khắc máu tươi như chú. Nơi này là kỳ môn cục tốt nhất bố trí vị trí, ngươi như thế nào sẽ bỏ qua? Ba mặt bị nước bao quanh một mặt chỗ dựa, tàng phong nạp khí, đương nhiên cũng là tốt nhất phong thủy bảo địa." Đang y tiếng nói vừa dứt, dương lên kiếm, thế nhưng sinh sôi tá rớt Nguyên Cảng cánh tay trái, theo hét thảm một tiếng, Nguyên Cảng bất đắc dĩ lui về phía sau. Mắt thấy chính mình mệnh ở sớm tối nguyên cảng lạnh giọng mở miệng nói, "Ta nếu đã chết, Tiêu Tuyết Mạch liền cho ta chôn cùng." Đang yết lên kiếm dừng lại, "Tiêu Tuyết Mạch thật là tới tiền tuyến tìm chính mình, chỉ là dựa theo lộ trình, hẳn là còn có mấy ngày mới đúng." Nguyên Cảng cũng không biết Tiêu Tuyết Mạch đã rời đi Tuyên Vương phủ, hắn nói như vậy, đơn giản là ở lộng cái kế hoán binh. "Ngươi muốn nàng bồi ta chết sao?" Khắp nơi trên ngọn núi chỉ có hai người, tựa như hai cái tuyệt đỉnh cô độc giả giống nhau. Tiêu tuyết mạch dùng hết quyền lực bằng mau tốc độ Lên núi, lại vừa lúc nghe được lời này Ta nếu đã chết, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ nhìn thấy tiêu tuyết mạch Nguyên cảng giữ tận gương mặt nói cho đan y hắn chuyện gì đều làm được ra tới Nàng ở tuyên vương phủ hảo hảo, chỉ sợ ngươi này kế là không hiệu quả Đúng không? Ta đem mai phục tại tục ung đô thành toàn bộ cao thủ điều đi vây công tuyên vương phủ Nàng, nha. nguyên cảng đang nói Chật hữu trưởng hướng đan y chụp đi Hai người đã ly đến cực gần Hơn nữa, Nguyên Cảng lại nói tiêu tuyết mạch khiến cho đang Y lo lắng, cho nên phân tâm, chờ phản ứng lại đây một trưởng đã là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, vung lên kiếm nhất kiếm đâm ra, vừa lúc đâm vào Nguyên Cảng trên người. đang Y, tiêu tuyết mạch rốt cuộc bò lên trên sơn, lại là nhìn đến đang Y thân bị trọng thương nga xuống vách núi. đang Y, tiêu tuyết mạch trực tiếp đuổi theo qua đi, đang Y không nghĩ tới hắn có thể ở trước khi chết tái kiến. Nàng một mặt cùng sư tôn so sánh với hắn có lẽ là may mắn thân thể hắn đang xa xuống mà tiêu tuyết mạch cư nhiên cũng đi theo hắn nhảy hắn nhìn phía trên người hắn trong lòng nhất biến biến kêu không cần đi theo chính mình tới vừa ý khẩu này lên tới huyết che lại yết hầu hắn một câu cũng nói không nên lời chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bồi chính mình cùng chết nơi này là cao nhai, ngã xuống đi nơi nào tới đường sống hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều quá vãng nhớ tới hắn vì giúp Ngọc Ánh lâu mà đi xem xét nàng Kết quả ngoài ý muốn cứu nàng, nhớ tới nàng sở hữu, nhớ tới cùng nàng ở bên nhau sở hữu thời khắc, nhớ tới chính mình đã từng cho nàng hứa hẹn, nhớ tới hắn nói, hắn lần này trở về, đã làm cho nàng mặt thao xuống mặt nạ, cưới nàng. Mà nay, hắn vô pháp cưới nàng, lại một bùng máu từ ngược ra tới, thân thể hắn lãnh trái tim đều sắp đình chỉ, đó là nguyên cảng âm hàn trưởng lực không nói đến hắn tạng phủ bị hao tổn bị thương nặng, chính là này hàn khí, cũng có thể đem hắn sống sờ sờ đông chết. Hắn đã dần dần cảm giác được thân thể lánh đến chết lặng Hắn mạnh mẽ khống chế chính mình tay Ngược chịu không nổi cái này động tác lại là một ngụm tâm đầu huyết Hắn tay rốt cuộc đặt ở trên mặt Thao xuống mặt nạ Đang y, nàng ngàn dặm xa xôi tơi tìm hắn Nhưng vì cái gì, lại là nhìn đến hắn chết Nếu muốn chết, kia nàng cũng không thể làm hắn một người đi như vậy cô đơn Đang y dưới thân, hai người khoảng cách Trước sau cách, nàng nhìn đến đang y gian năn lấy ra mặt nạ ngọc khanh đông tái nhợt mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, chương 271 đang y thân Phật, ngươi nàng trong nháy mắt dường như mất đi sở hữu ngôn ngữ đang y chính là sở thân vương thực xin lỗi hắn há miệng thở dốc lại nói không ra lời nói tới, chỉ có thể dùng miệng hình nói cho nàng, thực xin lỗi hắn hoàn thành không được đối nàng hứa hẹn thình thịch hai tiếng, hai cái thân ảnh cùng nhau nga xuống ở trong nước, nguyên bản liền đã thu đông lại là này cực bắc nơi ban đêm trong núi nước sông lạnh leo đến xương. Phúc Tiêu Tuyết mạch ôm đang ý toát ra mặt nước, nàng miệng mũi cũng xuất huyết, bởi vì từ quá cao địa phương ngã xuống dưới thân thể mạch máu chịu không nổi như vậy chật mà đến khổng lồ đè ép liền sẽ tạo thành xuất huyết. Đang Y, Đang Y chỉ là nhìn nàng, lại đã căn bản không động đậy nổi. Nàng không màng chính mình đau đớn trên người ôm Đang Y phủ tới rồi bờ biển. Chính cái gọi là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, nàng rất khó bảo đảm đông hồ người sẽ không xuống dưới tìm thi thể, cho nên nơi này không thể ngốc Nàng cần thiết mang theo đan y đi, đan y, ngươi vì cái gì trên người của ngươi như vậy lánh, Ngã vào trên cỏ người nhìn ôm chính mình người, khóe miệng dắt ra một tia mỉm cười, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời, thấy đan y tưởng tượng nói chuyện liền hột máu, tiêu tuyết mạch không dám hỏi lại hắn, nhưng, là nàng biết đan y cái này tình huống thật không tốt, ngươi đừng nói, đan y ngươi đừng nói, ta mang ngươi đi, nơi này không an toàn, ta sợ đông hồ người tìm tới. Nói xong tiêu tuyết mạch liền nâng dậy đan y muốn bối hắn đi, chính là đan y lại cố sức duỗi tay muốn hủy diệt nàng miệng mũi huyết. Tiêu tuyết mạch lúc này mới nhớ tới chính mình trên mặt vết máu, miên cưỡng cười cười nói, không có việc gì, không đau. Nói xong nàng đã một cái xoay người đem người bối ở trên. Lưng, có chút trọng, nhưng là nàng nguyện ý, không cần quản ta, nơi này, nguy hiểm. Bởi vì có nguyên nhân, đan y môi liền dừng ở nàng bên tai. Cực kỳ rất nhỏ thanh âm cuối cùng có thể nghe thấy được. Không có việc gì, chúng ta rời đi liền không nguy hiểm. Tiêu tuyết mạch không nghĩ làm hắn nói chuyện, liền cong hắn đi phía trước đi. May mắn nàng thân thể hảo, nhưng đang y cái đại nam nhân, hơn nữa hai người toàn thân đều ước đẫm, như vậy liên tục đi rồi gần một canh. Giờ, bóng đêm càng ngày càng ám, bầu trời không trăng không sao, trên đường nhìn không tới bất luận cái gì có người tồn tại dấu vết. Đang y đã không ngừng một lần kêu tiêu tuyết mạch đi chính là nàng không trả lời hắn, coi như nghe không thấy. t một tiếng Mã Minh truyền đến, Tiêu Tuyết Mạch tức khắc liền có lực lượng, hướng tới Mã Minh thanh mà đi, lại thấy đến chính mình buổi tối phóng đi kia con ngựa đang ở nơi đó ăn cỏ dại. "Thiên không vong ta a." Tiêu Tuyết Mạch kích. Động hô Thanh liền vội vội hợp lực chạy chậm qua đi, dùng sức đem Đang Y phóng tới trên lưng ngựa đi. "Đang Y, ngươi đừng sợ, chúng ta không đi bao xa ta cảm thấy, chúng ta lại đi trong chốc lát." Tiêu Tuyết Mạch trấn an hắn. Chính là nàng cũng cảm giác được đan y trên người lạnh băng, tựa như một con rắn giống nhau lánh, lánh tẩm cốt. Nàng không kịp hỏi nhiều, xoay người lên ngựa, lần này nàng ngồi ở mặt sau, một tay nắm cương ngựa một tay ôm đan y, dám một tiếng con ngựa liền. Đi phía trước đi, đan y, không có việc gì, ngươi nhất định phải chống đỡ, ngươi đáp ứng quá ta cưới ta. Nàng phát giác đan y trên người lánh dị thường liền gắt gao dán thân thể hắn, ý đồ dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp hắn, mà kết quả hiển nhiên là như thế này là hữu dụng, nàng nhiệt độ cơ thể có giảm xuống, liền nàng chính mình đều cảm giác được ôm đang y cái tay kia sắp đông lạnh thành băng, nhưng đang y thân thể đích xác không có như vậy lạnh, hắn tựa hồ có thể mở miệng nói chuyện, ta cưới không được ngươi, ngươi trở về đi. Hắn biết chính mình sống không được, nhưng là, hắn không thể làm tiêu tuyết mạch cho hắn chôn cùng. Ta không cần trở về. Tiêu tuyết mạch lần đầu tiên phát giác chính mình cấp không có biện pháp, chỉ có thể gắt gao ôm nàng, dựa vào hắn trên lưng. Ngươi ngươi vì cái gì sẽ là sở thân vương? Nàng nói với hắn lời nói, nàng tưởng rời đi hắn lực chú ý. Ta vốn dĩ chính là sở thân vương, cũng vốn dĩ chính là đan y. Từng tuyết, ta có hai cái thân phận Khụ khụ vừa mới dứt lời hắn liền một trận ho khan, một búng máu phun ở tiêu tuyết mạch trên tay, lạnh lẽo nàng liền tâm đều lạnh. Đan y, nàng chật có chút tuyệt vọng. Tuyệt vọng khóc, đang y thân thể thực không xong, hắn thân mình sau này dựa, vừa lúc đầu dựa vào nàng trên vai, nhìn đến nàng khóc, hắn cố hết sức nâng lên tay hủy diệt nàng nước mắt, vẫn là còn không đợi nước mắt xử lý, lại một hàng nước mắt rơi xuống, đừng khóc, ngươi, nước mắt Thảo năng, năng ta đau, đang y thanh âm như vậy nhẹ, như vậy tiểu, tiêu tuyết mạch cũng không dám nói với hắn lời nói lãng phí hắn khí lực, liền chỉ có thể ôm hắn đi phía trước đi. Cũng không biết đi rồi bao lâu, sắc trời còn không có lượng, con ngựa có thể ở ban đêm coi vật, nhưng là tiêu tuyết mạch không có biện pháp, mãi cho đến một cổ tử nông gia phì hương vị truyền đến, tiêu tuyết mạch lúc này mới hết sức chăm chú quan sát quanh thân hoàn cảnh, nàng phát hiện. Nơi này hình như là một cái thôn trang nhỏ, cái này phát hiện làm nàng hận kinh hỉ, đó chính là nói nơi này có người. Đang y ngươi xem, nơi này có thôn trang, có người trụ, có người trụ liền có thể đi cầu cứu, lại còn có dưỡng gia súc kia hẳn là đều là đứng đắn bá tánh, vô dụng, bởi vì lần này Đông Hồ phát binh mà đến, khí thế thổi quét, ta mang binh đóng quân tại đây một thế hệ, nơi này phụ cận bá tánh đều dọn đi rồi. Đang y nói xong lời này liền lại là một trận thở dốc. Tiêu Tuyết Mạch quản không được nhiều như vậy, này ban đêm căn bản thấy không rõ lắm, Tiêu Tuyết Mạch đành phải xuống ngựa tới, lại lo lắng Đan Y ngồi không xong té xuống ngựa, đành phải đem hắn cũng cùng nhau lộng xuống dưới, cõng hắn đi phía trước đi. Con ngựa lại là một tiếng hí vang. Tiêu tuyết mạch nhìn kia con ngựa nói, XLC bạn tốt cảm ơn ngươi. Nói xong nàng cóng đang y trên mặt đất vuốt đi, mơ hồ tới rồi một hộ nhà viện môn trước, nhưng là đang y nói nơi này không ai. Ở, nàng cũng liền không gõ cửa, một chân đá tới, trực tiếp vào phòng. Vào phòng liền ấm áp nhiều, nàng tìm tới ánh nến bậc lửa, tại đây vô biên vô hạn ám ra, mang theo một tia hy vọng. đang y ngồi ở một bên ghế trên, sắc mặt của hắn tái nhợt đến phiếm màu xanh lá, Tiêu tuyết mạch bất đắc dĩ, đành phải phân ra vẫn luôn ngọn nến đi ra ngoài, đem con ngựa dắt tiến vào buộc ở trong sân. May mắn nơi này có mã liêu, nàng dứt khoát trực tiếp đem ngựa nhi buộc ở mã liêu lều, lại đi. Phòng bếp tìm hạ, nhưng thật ra có gạo và mì, còn có khoai lang đỏ khoai tây, thậm chí là rất nhiều đã phách tốt củi lửa. Cái này phát hiện làm nàng phi thường hưng phấn, nàng lập tức ôm củi lửa vào nhà, ở bếp lò sinh hỏa, lại đi tìm tới hai kiện chủ nhân mang không đi từ bỏ quần áo. Tuy nói là cũ, nhưng là không hư, tiêu tuyết mạch vẫn là phi thường cao hứng. Đan y, ta trước cho ngươi thay quần áo, sau đó ngươi sửa ấm, ta đi lộng ăn, ta vừa mới nhìn, phòng bếp có mễ còn có. Khoai lang đỏ khoai tây, tiêu tuyết mạch một bên kích động nói một bên cầm quần áo, chính là lại vì khó khăn. Đan y đã thương như vậy nghiêm trọng, căn bản vô pháp chính mình thay quần áo, chính là hắn một thân quần áo ướt là tuyệt đối không thể xuyên, không cần phải xen vào ta. Ngươi, không cần nói cái gì nữa mặc kệ ngươi nói, ta làm không được, ta cùng lắm thì ta cho ngươi đổi, dù sao ta tương lai đều phải gả cho ngươi. chương 272, cô đọc đêm tiêu tuyết mạch hạ. Quyết tâm một dập chân, thật sự liền cởi hắn trên người quần áo ước, đem trong tay áo vải thô cho hắn thay, đang y liền nhìn nàng vẻ mặt đỏ bừng cấp chính mình đổi hảo quần áo, hắn chợt cảm thấy buồn cười. Chính mình cũng không biết có hay không mệnh lưu chữ cưới nàng, nàng cư nhiên, ngươi trước sưởi ấm, trên người của ngươi hảo lánh ta đi lộng đồ vật ăn. Tiêu Tuyết mạch đỏ mặt muốn đi, lại bị Đang Y lôi kéo tay, nàng theo bản năng quay người lại, nói: "Làm sao vậy? Trên người của ngươi quần áo cũng ướt, đem quần áo thay đổi." Tiêu Tuyết mạch lúc này mới phản ứng lại đây, nga nga hai tiếng, nhặt lên một bên sạch sẽ quần áo đi đến phòng trong, cởi trên người thí quần áo, kia thật là một thân đông lạnh. Phòng trong cùng bên ngoài liền cách một khối bố, Đang Y vừa lúc thấy nàng thay cho quần áo bóng dáng, hắn luyến tiếc Luyến tiếc chính mình ái người giao cho nam nhân khác đi ái. Nhưng luyến tiếc, lại có thể thế nào? Thực mau tiêu tuyết mạch. Liền ra tới, nàng trực tiếp đi phòng bếp. Chữ bỏ gạo này đó cũng liền không có gì mặt khác đồ vật. Đồ ăn thịt gì đều không có. Tiêu tuyết mạch cũng không quá sẽ làm đồ vật ăn. Đành phải đem cơm cấp nấu. Sau đó đem khoai lang đỏ khoai tây đơn độc nấu. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Sau đó nàng cũng sẽ không cái này thiêu củi lửa. Cứ như vậy vốn gì rất đơn giản sự. Nàng lại làm được rất bật Đang y một người nằm ở ghế mây thượng Có lẽ là bởi vì lạnh Mặt trên bị nguyên chủ nhân Phô sợi bông Hắn hiện tại liền nằm ở mặt trên Nướng hỏa Chính là hắn lại như cũ lánh Hắn biết Này lánh là từ phế phủ lánh đi lên Còn như vậy đi xuống Hắn sẽ bị sống sờ sờ đông chết Hắn nhắm hai mắt lại Nghi như thế nào giải quyết chuyện này Trừ phi đem hàn khí đều áp chế xuống dưới Chỉ là nàng phế phủ bị hao tổn Chân khí chịu trở Vô pháp vận nội lực áp chế Lúc này mới khiến cho Hàn khí tản bộ toàn thân. Đang Y, Tiêu Tuyết mạch mềm nhẹ thanh âm vang lên, nàng nhìn đến Đang Y nhẹ nhàng nhắm hai mắt, trong lòng lại là một trận khủng hoảng, nàng sợ hãi đó là Đang Y vĩnh cửu nhắm lại mắt, liền thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy. Nghe được nàng thanh âm Đang Y liền mở bừng mắt, xác định hắn còn sống, Tiêu Tuyết mạch mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đem cơm thịnh vào trong chén, khoai lang đỏ cùng thổ trứng đơn độc trang một cái chén lớn bãi ở bàn nhỏ thượng đem cái bàn dịch lại đây, ngồi ở Đang Y bên người. Đang Y, ăn một chút gì, có thể bổ sung thể lực, ngươi liền sẽ không như vậy lạnh. Tiêu Tuyết Mạch đem chén cùng chiếc đũa đều đưa qua, Đang Y lại không có động, hắn cũng không động đậy. Ta uy ngươi. Tiêu Tuyết Mạch tựa phản ứng lại đây, kẹp cơm vì hắn. Hắn còn không có ăn qua hắn làm cơm, liền mở miệng ăn đi xuống, thực mau một chén liền ăn xong rồi, Tiêu Tuyết Mạch hỏi hắn còn muốn hay không, hắn lắc đầu. Nàng buông chén, lại hỏi hắn có muốn ăn hay không khoai lang đỏ cùng khoai tây, đang y cắn. Bản không ăn qua này đó, Tiêu Tuyết Mạch liền lột ra cho hắn ăn cái khoai lang đỏ, sau đó hắn sẽ không bao giờ nữa chịu ăn. Tiêu Tuyết Mạch cho rằng hắn ăn no, lúc này mới bắt đầu chính mình ăn cơm, bỏ vào trong miệng để nhất khẩu cơm nàng liền khóc, này cơm là chưa chín kỹ. Quay đầu đi nhìn đang y, hắn biểu tình không thay đổi, chỉ là trong mắt mang theo ý cười. Tiêu Tuyết Mạch có chút lo lắng nhìn khoai lang đỏ, duỗi tay cầm một cái bỏ vào trong miệng, nửa sống nửa chín. Bất quá nàng thật sự đói bụng, lại lạnh, không có biện pháp, chưa chín kỹ cơm cũng đến ăn, rốt cuộc nàng không phải ăn không hết khổ người, Đang Y đều nuốt trôi, nàng vì cái gì ăn không vô? Thẳng đến nàng ăn no, đơn giản thu thập một chút, lại cấp bếp lò thêm củi lửa, lúc này mới đỡ Đang Y lên giường đi, chính là một đụng tới thân thể hắn tiêu tuyết mạch chính là ngẩn ra, trong mắt như cũ là không thể tin tưởng. Lâu như vậy, Đang Y thân mình vẫn là lạnh băng vì cái gì nguyên càng âm hàn nội lực đã thương ta phế phủ hàn khí cũng giải rác ta toàn thân vô dụng giờ xlc đang y thanh âm như cũ như vậy khi nếu trò chơi tiêu tuyết mạch không tin nàng đem bếp lò chuyển qua mép giường lại cấp trên giường phô sợi bông lúc này mới nâng đang y lên giường đi nhất định có biện pháp nào có thể cứu ngươi nhất định có thể đang y lắc lắc đầu nói trong quân đội những cái đó tướng quân còn không có pháp cứu ta Trừ phi hồi đô thành, nhưng là hồi đô thành. Đường xá, đang y ngao được sao? Hắn hiện tại không thể vận chân khí, chỉ có thể tìm người trước hỗ trợ ngăn chặn hắn hàn khí, sau đó hắn lại chậm rãi dưỡng thương. Không có việc gì, luôn có biện pháp, ngươi trước lên giường ngủ một giấc, hiện tại buổi tối cái gì đều nhìn không thấy, ngày mai ban ngày lại nói. Tiêu tuyết mạch an ủi đang y, hy vọng hắn nghỉ ngơi, chính là toàn thân lạnh leo hắn, căn bản là ngủ không được. Qua ước chừng nửa canh giờ, Tiêu tuyết mạch duỗi tay, tiến trong chăn, trong chăn thế nhưng so với bị tử ngoại còn muốn lạnh, như thế nào, nàng tâm lạnh, nàng kỳ thật minh bạch đan y nói, âm hàn chi khí ở phế phủ, khiến cho hắn toàn thân huyết đều là lánh, mà huyết làm người chi căn bản, lưu động toàn thân, hơn nữa phế phủ thương, đan y hiện tại, đã một chân đạp ở diêm vương điện thượng, thực xin lỗi, kỳ thật, ta có chút tiếc nuối, không thể hoàn thành ta đối với ngươi hứa hẹn, khi ta nhận được ánh lâu cho ta phi tin, biết, Ngươi đã đến rồi tiền tuyến, ta cao hứng, rồi lại nôn nóng, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, rồi lại tưởng ngươi, muốn gặp ngươi, điên cuồng muốn gặp ngươi. Hắn thanh âm như vậy nhẹ, như vậy trung khí không đủ, tựa hồ đơn giản như vậy nói mấy câu, yêu cầu hắn hao hết toàn thân sức lực đi nói giống nhau. Ngươi cùng ánh lâu hôn ước còn không có hủy bỏ, ngươi gả cho hắn đi, ngươi sẽ cả đời đều qua đến hảo, nếu ngươi không nghĩ, ngươi có thể gả cho người khác, ánh lâu cũng sẽ chiếu. Cố ngươi! Tóm lại, ngươi muốn sống được hảo, đem ta không có sống sót thời gian đều sống được hảo. Hắn tưởng ngẩn đầu lại một lần vuốt ve một chút nàng mặt, vuốt ve một chút nàng nhợt nhạt sợi tóc. Chính là thân thể hắn, gần như cứng đờ, hắn liền mở miệng nói chuyện, đều là như vậy cố hết sức. Ngươi là trời cao cho ta kinh hỉ. Hắn trong mắt, không có một tia kinh sợ, cũng không có một tia hối hận. Hắn biết nàng ái hắn, tựa như, hắn thâm ái nàng giống nhau, có thể ở nhân. sinh cuối cùng một khắc còn có thể nhìn đến nàng, còn có thể có được thuộc về hai người không gian, nàng còn có thể bồi hắn, hắn không có bất luận cái gì bất mãn. Hắn đã sớm biết, chính mình nhất sinh, chú định là bi thương. Tiêu tuyết mạch duỗi tay, nắm hắn bàn tay to, đã từng nơi nào truyền cho nàng ấm áp, làm nàng an tâm. Hiện tại lại lạnh băng, lạnh nàng tâm. Không có, chúng ta còn có mấy chục năm phải đi. Nàng sợ hãi, sợ hãi khóc, nàng hận chính mình bất lực. Chính mình không thể cứu hắn, chỉ có thể nhìn hắn thong thả chết ở nàng trước mặt. vải thô áo ngoài chảy xuống ở chân bàn đạp thượng, nàng chui vào ổ chăn, trực tiếp lèn đến nàng trong ngược. Ai đang y một tiếng thở dài, trên người tức khắc có một tia cảm giác, đó là nàng dùng thân thể nhiệt độ cơ thể ấm áp hắn. Thật khờ, hắn hàn khí nơi phát ra với phế phủ trái tim, nơi đó là ngoại lực có thể giải quyết. Nếu bằng không, hắn ở hỏa biên ngây người lâu như vậy, như thế nào một chút nhiệt độ cũng không có. Đừng làm loại này việc ngốc. chương 274, đứng dậy đang y trong lòng thở dài, vì cái gì muốn như vậy chấp nhất đâu. Hai tay của hắn không tự giác đem người ôm chặt, hắn không nghĩ buông tay. Tiêu tuyết mạch là bị một trận Ma minh thanh đánh thức. Nàng mở mắt ra thời điểm vừa lúc đối thượng đang y ánh mắt. Ngươi không ngủ sao? Đức quáng ngủ, chỉ là ngủ đến không thế nào an ổn. Một trận ở làm ác mộng, dứt khoát liền không ngủ. Đang y thanh âm nghe. Tới không như vậy yếu đi. Trong phòng anh nến sớm diệt, nhàn nhạt, nhạt dương quang chiếu vào nhà, mang cho người một tia hy vọng. Ta muốn rời giường. Nàng nói muốn sốc lên chăn, lại phát hiện chính mình căn bản không động đệ. Nàng thân mình lạnh băng không chịu khống chế. Ngươi hòa hoãn một chút. Hắn thấp thấp mở miệng, tiêu tuyết mạch chỉ là ừ một tiếng. Trong lúc nhất thời nhà ở thập phần trầm mặc, trầm mặc tiêu tuyết mạch cảm thấy hỏng mất. trừ bỏ hồi đô thành, không có. Khác phương pháp sao? Nàng hỏi hắn trong mắt tất cả đều là hy vọng giờ XLC nàng nhiều hy vọng đang y nói cho nàng có đang y trong lòng thở dài hắn như thế nào bỏ được hắn như thế nào cũng luyến tiếc hướng nam đi bảy mươi dặm hiện tại nhích người trời tối thời điểm có thể tới nơi đó có chấn nhỏ đi nơi đó đang nói đi tiêu tuyết mạch ử một tiếng lúc này thân thể của nàng giống như có thể phản ứng đứng dậy từ trên mặt đất nhặt lên chính mình tối hôm qua cởi áo khoác cấp chính mình mặc vào đại khái thu thập hạ căn bản chính là cái giả tiểu tử nàng từ tối hôm qua bếp lò tìm ra tàng đi vào khoai tây khoai lang đỏ hai người ăn đồ vật tiêu tuyết mạch lại từ bếp lò chảo quá hôi cấp hai người làm cho vẻ mặt đều là thoạt nhìn chính là mặt sám mày cho đem đang y đỏ thâm áo khoát phóng lên ngựa bối lúc này mới một lần nữa lên ngựa dựa theo đang y nói hướng nam đi dọc theo đường đi hai người dường như người xa là giống nhau một câu cũng không nói tối hôm qua đang y muốn nàng đi là hắn không nghĩ nàng bị liên lụy Đồng hồ khẳng định là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, Tiêu Tuyết Mạch mang theo hắn tất nhiên là nguy hiểm, lại có hắn một đường đi ở trong đêm tối, hiện tại, bọn họ giống nhau không có thoát đi nguy hiểm. Tựa như tùy theo vang lên tiếng vó ngựa, Tiêu Tuyết Mạch mày nhăn lại, nàng cảm giác được nguy hiểm. Ngươi tiểu tâm chú. Hắn mở miệng, nguyên bản là muốn gọi nàng ném xuống. Chính mình đi, nhưng tới rồi bên miệng, hắn phát giác từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn chỉ cần nói loại này lời nói Tiêu Tuyết Mạch hoặc là là giả câm vờ điếc nghe không thấy, hoặc là liền sẽ thực không cao hứng, cho nên đến khẩu nói, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống đi. Yên tâm đi." Tiêu Tuyết Mạch hồi cho hắn một cái kiên định trả lời. Lộc cộc tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Tiêu Tuyết Mạch cũng biết chính mình chạy bất quá, rốt cuộc nàng kỵ mã cùng quân mã vẫn là tranh. lệch rất lớn, cho nên nàng không chạy, một khi bị đuổi theo, vấn đề chỉ biết lớn hơn nữa. Một cái mười mấy người đông hồ người đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Tiêu tuyết mạch ngồi ở mặt sau, trong lòng ngược che chở đang y. Các ngươi là người nào? Vì cái gì ở chỗ này? Dẫn đầu một cái đại hán trong tay cầm loan đao chỉ vào văn, hùng hổ. Tiêu tuyết mạch cúi đầu nói, quân gia, tiểu nhân là thợ săn, bởi vì tụng ung quân đội tới, liền đem chúng ta đuổi đi. Tiểu nhân lúc ấy ở núi sâu săn thú, trở trở về thời điểm mới biết được, lúc này mới vội vàng đứng dậy. Tiêu tuyết mạch nói tức giận bất bình. Kia đông hồ binh nga một tiếng, nhìn nàng trong lòng ngược đan y, có chút nghi hoặc nói, người kia là ai? Là tiểu nhân đại ca, bị đáng giận tụng ung quân đội cấp đả thương. Kia đông hồ người vừa nghe nhưng thật ra rất nghi hoặc. Ngươi là tụng ung người, sao mắng tụng ung người? Tiêu tuyết mạch xỉ một tiếng khinh miệt, rất là bất mãn. Ta tổ tiên là... Đông hồ người, chẳng qua khi đó lẫn nhau hai bên còn có mậu dịch lui tới, còn có thông hôn, hảo hảo nhật tử bất quá. Tụng cung càng muốn phát run, làm hại chúng ta hiện tại liền cái an ổn ra đều không có. Tiêu tuyết mạch nói không khí phi thường, giống như thật sự bị người hủy hoại gia viên giống nhau. Kia đông hồ người nghe xong cũng không biết có phải hay không thật sự tin, dù sao là thanh đao cấp thu trở về. Từ trên eo lấy ra một chương bức họa, rũ ra đặt ở tiêu tuyết. Mạch trước mắt nói, các ngươi có hay không nhìn đến này hai người, một nam một nữ, lớn lên đều rất đoan chính, tương đối tuổi trẻ. Tiêu Tuyết Mạch vừa thấy bức hoa, mẹ nó còn không phải là chính mình cùng đang y sao? Ta đi này không phải kia đối nam nữ đạo tặc sao? Tiêu Tuyết Mạch tức khắc trở nên thực sợ hãi, nuốt khẩu nước miếng chỉ vào bức hoa nói: này bức hoa hòa quá ôn hòa, kia hai người quả thực chính là đáng giật. Ta đại ca tuy rằng thân thể không tốt, nhưng cũng chính mình có một con ngựa, này hai người cư nhiên đoạt ta đại ca mã, may mắn nhà ta hậu viện còn có một con, bằng không liền thật là phải đi lộ. Tiêu Tuyết Mạch nói còn nâng lên tay áo xoa xoa cái mũi. Kia đông hồ người nghe xong thu hồi bức hoa truy vấn bọn họ đi nơi nào. Tiêu Tuyết Mạch liền chỉ vào mặt đông, nói là đi nơi nào. Chờ đến người đều đi rồi, Tiêu Tuyết Mạch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một gìm ngựa cương đi phía trước đi. Vẫn luôn nghe đối thoại đang y nhìn, không được hử nở nụ cười. Ngươi nhưng thật ra cơ linh, vốn dĩ chính là sao? Hoàn Châu ly biên cảnh vốn dĩ liền không xa, như vậy địa phương sẽ có thông hôn hết sức bình thường. Đúng rồi, nói ngươi vì cái gì muốn kêu này một thế hệ bà tánh dọn đi á? Không dọn đi, một khi ta cùng nguyên cảng đấu tranh mất khống chế, bọn họ đem tránh cũng không thể tránh, ngươi tổng nên nghe nói qua cửa thành cháy, và đến cá dưới ao đi. Tiêu tuyết mạch bĩu môi, đảo cũng thật là như vậy. Tuy rằng đi thời điểm nàng lại cầm quần áo cấp đan y mặc vào, nhưng hắn thân mình như cũ là lạnh băng. Chúng ta đi chấn nhỏ, ngươi liền có thể xem đại phu sao. Tiêu tuyết mạch có chút mong đợi mở miệng, đang ý khóe miệng mang theo một tia cười khổ, giống nhau đại phu sao có thể trị được hắn thương, chính là hắn cũng không hy vọng tiêu tuyết mạch thất vọng, nếu tối hôm qua tuyệt vọng đều lại đây, hắn vĩnh viễn vô pháp quên, nàng chính mình ước đâm băng lánh lánh một thân. Lại cõng hắn một đường đi trước, ở không chăng không sao ám giả trong rừng cây, dựa vào năm giác hành động, chính là liền tính như vậy tình huống, nàng cũng không có từ bỏ chính mình. Ngươi không trở về quân doanh sao? Ngươi là chủ soái, lại là quân sư, ngươi nếu không ở Bọn họ sẽ quân tâm không xong. Tiêu tuyết mạch lạc ngừng mã nàng phía trước vẫn luôn nghĩ như thế nào cứu hắn, lại xem nhẹ quan trọng nhất vấn đề. Ta đã chết, nguyên cảng cũng đã chết, hai bên chủ. soái đều không có, mất đi chủ soái, bên ta tướng quân, ta tin tưởng, bọn họ có thể giết qua đông hồ. Tiêu tuyết mạch lạc dừng ngựa thời điểm đang y liền biết tiêu tuyết mạch suy nghĩ cái gì. Nếu ngươi đáp ứng ta, ta sau khi chết, ngươi hảo hảo tồn tại. Ta liền hồi quân doanh, nếu không, ta liền từ bỏ sở hữu đi trị liệu ta chính mình, lưu trữ mệnh bồi ngươi. Đang y, nàng do dự, cũng vạn phần khó có thể lấy hay bỏ. Vậy ngươi nói cho ta, chấn nhỏ thượng rốt cuộc có cái gì có. Thể trị liệu ngươi? Không có, chấn nhỏ thượng không có gì có thể trị liệu ta. Ta nói, ta cùng nguyên cảng đều đã chết, ta đối tụng ung tướng quân có tin tưởng. Cho nên, ngươi chỉ là tưởng bồi ta đi này giai đoạn. Tiêu tuyết mạch nước mắt rơi xuống chương 275, ta luyến tiếc ngươi, là, ta ta luyến tiếc ngươi, hắn trong mắt sương mù biến thành hạt mưa rơi xuống, may mắn, tiêu tuyết mạch ở hắn phía sau, nàng cái gì cũng nhìn không tới, nguyên cảng đã chết, ta chủ soái trách nhiệm đã không có, ta thủ riêng cũng hiểu rõ, ta ta tưởng ở trước khi chết ích kỷ một chút, ta tưởng ngươi bồi ta, chấn nhỏ thượng, nhất định có cái gì, nhất định có, tiêu tuyết mạch kiên định mở miệng, nếu đang y nhất định phải đi cái kia chấn nhỏ, Nơi nào tất nhiên có cái gì Ngươi không chịu nói cho ta cũng không có biện pháp Ta biết nơi nào khẳng định có vấn đề Bằng không ngươi sẽ không kêu ta đi nơi nào Đang y ánh mắt tối sầm xuống dưới Vẫn là không có đã. Lửa gạt nàng Nơi nào có ta mãn đình phương người Ta tưởng đem ngươi giao cho các nàng Như vậy liền tính ngươi chết Cũng chết được nhắm mắt đúng không Tiêu tuyết mạch hỏi hắn Nguyên lai like, hắn chỉ là vì kéo dài chính mình mệnh Đem nàng đưa đi chấn nhỏ Giao cho nàng tin được người, như vậy, hắn chết cũng yên tâm. Giá, một tiếng trường uống, tiêu tuyết mạch chuyển qua phương hướng hướng nam đi, hướng quân doanh phương hướng đi. Ngươi trở về, không chuẩn đi quân. Doanh, đan y đột nhiên rãy rùa lên, chính là hắn hơi thở không thuật, quản quại liền ho khan, một ho khan liền bắt đầu hột máu. Đan y, ta không cần ngươi gọi người chiếu cố ta, ta cũng không phải ngươi muốn an bài hậu sự, nếu ngươi nhất định phải chết ta cứu không được ngươi. Vậy ngươi liền hồi quân doanh đi, hoàn toàn tiêu diệt đông hồ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nàng không có cho hắn phản ứng cơ hội, nàng không biết rốt cuộc có biện pháp gì không có thể cứu hắn. Nhưng là, hắn không thể làm một cái không phụ trách nhiệm người. Buổi chiều thời gian, quân doanh liền xa xa có thể thấy được, đang y nhìn nơi đó, hắn đã trở lại. Chỉ cần chủ soái ở, nhân tâm liền ở. Tiêu tuyết mạch trảo qua trên lưng ngựa màu đỏ rực áo khoác vì chính mình phủ thêm, xoay người xuống ngựa. Đang y ngồi ở trên lưng ngựa. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng Nhìn kia mặt nạ Khấu ở nàng trên mặt Vương ra Đi thôi Nàng nắm mã đi bước một đi phía trước Ngọc Khanh Đông muốn nói Cái gì Trung quy là cái gì đều nói không nên lời Đêm qua một vạn Hắn liền biết tiêu tuyết mạch sẽ không từ bỏ Cho nên Hắn mới có thể lừa nàng đi chấn nhỏ Ám chỉ nàng nơi đó có thể cứu chữa trị hắn biện pháp Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Mới như vậy một chút thời gian Nàng cư nhiên liền phản ứng lại đây Nàng không cần hắn trước khi chết bồi chính mình, nàng muốn hắn liền tính bị thương nặng mà chết, cũng muốn chết ở trên chiến trường. Ngươi không sợ sao? Trở về! Ngươi cũng có khả năng cùng ta giống nhau chết ở trên chiến trường. Nàng không sợ, nàng kiếp trước chính là chết ở trên chiến trường. Đúng không? Thật đáng tiếc, ta nói muốn giết chết ta mẹ kế các nàng, nhưng các nàng còn sống, ta lại muốn chết. Nàng có chút tiếc hận, Ngọc Khanh Đông lại cười. Vậy ngươi hiện tại đi, còn kỳ kí ta muốn bồi ngươi. Mặc kệ ngươi sống hay chết. Trong nháy mắt Ngọc Khanh Đông nói cái gì cũng nói không nên lời. Hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều là như vậy tuyệt vọng. Hắn trong đầu tựa hồ là thấy được mẫu thân. Nhìn đến nàng như vậy tuyệt vọng. Nhìn vì chính mình dẫn ngựa tiêu tuyết mạch. Như vậy nhu nhược thân mình. Hắn tựa hồ không thể tưởng được. Nàng tối hôm qua là như thế nào cong chính mình đi như vậy đường xa. Nếu là hắn có thể sống sót. Hắn dùng cả đời tình đi còn nàng một tiếng ái. Tới rồi vương ra, tiêu tuyết mạch lạnh lùng mở miệng, tận lực khiến cho chính mình giống chân chính đan y công tử, Ngọc Khanh. Đông cười khẽ, hôm nay Dương Quang còn hảo, chiếu lên trên người ấm rào rạt, bởi vì nguyên cảng nội lực âm hàn, ở ban ngày, đặc biệt là Thái Dương phía dưới, hắn thân thể sẽ dễ chịu một ít, nhưng là vừa đến ban đêm, nàng liền phải lại lần nữa qua tối hôm qua như vậy thống khổ. Vương ra. Giờ XLC thủ doanh binh lính nhìn thấy Ngọc Khanh Đông ngồi trên lưng ngựa, đan y công tử năm mã tiến vào, tức khắc liền xôi trào. Các tướng quân cũng lập tức tiến đến thấy Ngọc Khanh Đông, chỉ là thấy hắn bộ dáng liền biết hắn bị thương, liền chỉ là lập tức đưa vào doanh trướng, gọi tơi quân oai nguyên lai hôm qua một trận chiến sau. Đối phương đau mất nước sư, loạn thành một đoàn, bị tụng ung đánh bại, mà bọn họ càng thêm lo lắng đan y từng tuyết không có chết, theo sau không nghĩ phản kích, ngược lại bốn phía phái người đi tìm. Mà tối hôm qua tiêu tuyết mạch mang theo Ngọc Khanh Đông sinh động địa phương, cùng với sáng nay bị đông hồ người ngăn lại địa phương, vừa. Lúc là hai quân hiện tại giao chiến địa phương, có thể nói nguy hiểm vạn phần. Ngọc Khanh Đông vẫy vẫy tay tỏ vẻ chính mình đã biết, gọi bọn hắn đi ra ngoài, doanh trưởng tức khắc liền dư lại hai người. Ngọc Khanh Đông nhìn về phía tiêu tuyết mạch, hắn hiện tại chính cưỡng bách chính mình ngồi ở ghế trên, lại là nhìn không được ho khan. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, bởi vì ta không có phân thân thuật cho nên Đang Y từng tuyết ở quân doanh cơ bản không ai nhìn thấy. Tiêu tuyết mạch ử một tiếng, đi qua đi đỡ hắn, nàng thấy hắn ho khan lên, thật sự là qua thống khổ. Người phía trước là nói trở lại Đô Thành, là trở lại Đô Thành, còn có một đường sinh cơ sao? Tiêu tuyết mạch hỏi hắn, Ngọc Khanh Đông ngẩn đầu nhìn nàng, thật sự hẳn là như vậy sao? Hai người chính vua ngữ, binh lính bên ngoài bẩm báo, quân y vào được. Ngọc Khanh Đông gọi người tiến vào, thuận tiện kêu binh lính đưa Đang Y sẽ đi. Hắn biết Tiêu Tuyết Mạch tìm không thấy chính mình doanh trướng, cứ như vậy Tiêu Tuyết Mạch cũng vô pháp, lại không dám nhiều mở miệng, nàng thanh âm vẫn là rất có công nhận độ, ít nhất nghe được ra là cái nữ, mà đại phu từ trước đến nay là mẫn cảm nhất, nàng sợ lộ ra dấu vết, đành phải xoay người mang theo binh lính trở về. Đại quân y chỉ còn lại có Ngọc Khanh Đông, hắn lúc này mới nâng lên lạnh băng mắt thấy quân oai, Bổn vương là thương, quân y nhưng có biện pháp cứu trị. Đại thuộc hạ một cha, kia quân y là cái lão Nhân, dâu tóc đều đã hoa dâm Người lại là thực chấn định Có lẽ là thấy nhiều không trách đi Hắn vì Ngọc Khanh Đông bắt mạch sau hồi lâu Mặt lộ vẻ ra ngượng nhự Nói, vương ra là âm hàn chi khí nhập thể Thả theo trưởng lực đánh cho bị thương phế phủ, Khiến cho hàn khí bám vào phế phủ phía trên Đan y công tử chẳng lẽ không có nói cho vương gia Quân y trong mắt thập phần khó xử Đối phương là cái gì thân phận hắn rất rõ ràng Lại là chủ soái, Cho nên hắn mới như Vậy khó xử Nói Đan y công tử nói, bổn vương bị thương phế phủ, vô pháp dùng sức, lại không dám vọng tự đem hàn khí bước ra, ngược lại bị thương phế phủ, trước mắt chỉ có hai con đường, thứ nhất sao, là bổn vương cứ như vậy chờ chết, thứ hai, lấy kim châm phong huyệt, đem hàn khí toàn bộ phong ở phế phủ bên trong. Ngọc Khanh Đông Bình bình tĩnh tĩnh nói xong, kia quân y lại là vẻ mặt sợ hãi, rồn dập quỳ dạp xuống đất, thuộc hà không dám, thuộc hà không dám, ngươi là quân. Ý, này châm cứu thượng thủ đoạn, nghĩ đến cũng là sẽ không kém, ngươi liền thế bổn vương làm hạ đi. Này, quân ý khó xử, ngẩn đầu, trong mắt sợ hãi không thể nói ngữ. Đang ý công tử chẳng lẽ không có nói cho vương ra, nếu là như thế, nếu là như thế, bổn vương sinh thời, đều đem đã chịu băng hàn chi chứng tra tấn. Ngọc Khanh Đông thập phần chấn định tướng quân ý không dám nói, nói nói toàn bộ nói ra. Đích xác, hắn ngày hôm qua rớt xuống huyền nhai liền biết kết quả này. Hắn biết chính mình có một đường sinh cơ Chính là Ngay lúc đó hắn không muốn liên lụy tiêu tuyết mạch chương 276 Ngọc Khanh Đông quyết định chính là hiện tại Hắn hắn không biết vì cái gì đột nhiên luyến tiếc nàng Chính là muốn như vậy tồn tại Đem âm hàn chi khí đều phong ở phế phủ bên trong Như vậy hắn quang đời còn lại Đều đem toàn thân băng hàn Lại vô nhiệt độ cơ thể Còn sẽ đã chịu băng hàn chi chứng tra tấn Phát bệnh khi tựa như tối hôm qua giống nhau toàn Thân như băng Chính là Hắn thật sự luyến tiếc rời đi, chỉ cần hắn còn sống, mặc kệ hoàng đế chết sống, chỉ cần hắn còn ở, hắn là có thể che chở nàng. Hắn hiện tại, chỉ nghĩ che chở nàng. Quân y thập phần khó xử. Ngươi làm đi. Đây là bổn vương quyết định, cùng ngươi cũng không quan hệ. Ngọc Khanh Đông không muốn lại nhiều kéo dài, hắn đối quân y hạ lệnh. Bảy cái kim châm trải qua ngọn lửa tiêu độc sau quân y dựa theo tạng phủ huyệt vị, phân biệt đâm vào bảy cái huyệt đạo. Ngọc Khanh Đông chỉ cảm thấy toàn thân máu đều cấp tốc đổ tạng phủ, tùy theo, một cổ băng hàn máu từ trái tim chảy ra, mang theo kịch độc, Ngọc Khanh Đông một ngụm máu đen phun trên mặt đất, quân y hoang mang rối loạn đem kim châm rút ra quỷ trên mặt đất dập đầu. Vương ra, thuộc hà cũng không biết tại sao lại như vậy, vương ra là nguyên cảng, xem ra, hắn cũng biết chính mình sẽ lựa chọn phương pháp này, cho nên, hắn ở theo này nói trưởng khí nhập thể thời điểm, còn đem... Một đạo độc công tặng tiến vào, liền giấu ở phế phủ bên trong, phía trước theo máu lưu động khiến người khó có thể cảm giác. Nhưng theo kim châm phong huyệt, độc công cùng hàn khí bị cùng lưu tại tạng phủ chung, sớm đã bị thương thả trải qua hàn khí tầm ức phế phủ rốt cuộc chịu không nổi này che giấu độc công. Phúc lại một ngụm máu đen nhổ ra, quân y đều doa choáng váng, liền dập đầu đều đã quên. Việc này, không chuẩn báo cho bất luận kẻ nào, nếu là rối loạn quân tâm, buồn. Vương liền giết ngươi tế cờ. Ngọc Khanh Đông nói chẳng những lánh, còn tàn nhẫn. Quân y liên tục gật đầu, Ngọc Khanh Đông khoát tay, liền muốn hắn đi ra ngoài. Đương doanh trướng chỉ còn lại có hắn một người thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cô độc, vô tận cô độc. Nguyên Cảng biết hắn muốn bảo mệnh chỉ có này một cái biện pháp, cho nên mới sẽ lưu lại ám chiêu. Chỉ là đông hồ người lại còn ở tìm chính mình, có thể thấy được, bọn họ cũng không biết Nguyên Cảng cái này ám chiêu, nói. Cách khác, Nguyên Cảng tất nhiên đã chết. Như vậy tưởng tượng Ngọc Khanh Đông đè lại ngực, mất đi nguyên cảng Đông Hồ, căn bản bất kham một kích. Hắn nâng lên tay áo mạt sạch sẽ khóe miệng huyết, lập tức liền chế định nhất cử tiêu diệt Đông Hồ kế hoạch. Tiêu ra, Ma Di Nương gần nhất tâm tình có thể nói là Xuân Phong đắc ý, nàng ca ca hiện tại là Yên Ngựa, là Hoàng đế người bên cạnh. Liền nhiều ít vương công đại thần nhìn thấy cũng muốn cấp ba phần mặt người, nếu Yên Ngựa đều. Nói như vậy, Ma Di Nương liền tin tưởng. Chính mình nữ nhi tuyệt đối không phải là lấy thứ nữ thân phận xuất giá. Chỉ là hiện tại nghĩ đến mang thai hoác hương ngưng. Nàng trong mắt chính là từng đợt ghét hận Có lẽ, nàng hiện tại hẳn là đem hoác hương ngưng dọn xuống dưới. Chỉ là hoác hương ngưng từ mang thai sau liền cái gì đều mặc kệ. Một lòng dưỡng thai. Xem ra nàng thực coi trọng này một thai. Nếu là tái sinh hà nhi tử. ma di nương nhấp môi. Kia chính mình. Lại còn có. Thể làm cái gì. Lục thị đang ở tùng thọ đường. Nàng chính bưng trà nhợt nhạt uống Nhìn bên người ma ma nói Này chỉ cần là nam đinh Nguyên bản liền tính là di nương gia Ta cũng nhận Đáng tiếc hậu viện nhiều như vậy nữ nhân Thế nhưng không có một cái sẽ đẻ trứng Ai Hiện tại hoắc thị lại có mang Mặc kệ thế nào Nàng là chính thất Nàng hiện tại nếu là sinh hạ đứa con trai Kia đó là đích trưởng tử Kia đến nhiều tôn quý A Ma ma chính cho nàng nhéo vai Phụ hoa mở Miệng nói Cũng không phải là này con vợ cả cũng không phải là con vợ lẽ có thể so sánh, huống chi là đích trưởng tử. thứ nô tỳ nói câu đại bất kính nói, nếu thật là cái nào di nương sinh nhi tử, liền phu nhân như vậy, chỉ sợ cũng là dung không dưới. nếu muốn hảo hảo lớn lên, còn phải là phu nhân trong bụng bỏ ra tới. lục thị cũng không có trách tội mama, bởi vì nàng chính mình trong lòng cũng là như vậy tưởng. nhưng ta chính là lo lắng nàng lần này vẫn là vô dụng, lại sinh cái nha đầu. Lục thị nói thật là sinh khí, nhìn không được ở trên bàn chụp cái bàn, nhưng tùy theo tê hiểu rõ một tiếng, như là nhớ tới cái gì dường như. Ngươi nói, có phải hay không chúng ta tiêu ra đức hậu, cho nên những cái đó nữ quỷ vì cái hảo phú quý, đều tới chúng ta tiêu ra đầu thai à. Lục thị nói quay người lại nhìn phía sau ma ma hỏi. Ma ma nghe được lời này nhấp môi, nói, kia lão phu nhân ý tứ là, hừ. Lục thị nghiêm khắc hừ một tiếng, trong mắt hiện, lên một tia ác độc, Vậy tìm cái tiêu gia nữ hài ra tới, hảo hảo giết chết cấp những cái đó nữ quỷ xem, dân gian không phải có cách nói sao, đem nữ hài giết chết, chết càng thảm càng tốt, sau đó vứt bỏ, như vậy liền sẽ đem nữ quỷ doa chạy, khiến cho nữ quỷ không dám tới đầu thai, cứ như vậy, tiêu gia mới có thể sinh nhi tử. Lục thị trong mắt hiện lên một loại hy vọng, ma ma có chút không quá minh bạch, nói, lão phu nhân ý tứ là, chờ phu nhân này thai sinh xuống dưới, nơi. Nào chờ năm đó sinh kia hai cái nha đầu, này đều đã bao nhiêu năm mới lại hoài thượng, có thể thấy được chính là cái sẽ nở hoa sẽ không kết quả, cái này sinh hạ tới vạn nhất lại là cái nha đầu đâu, Hoắc thị tuổi cũng không nhỏ, nếu là rốt cuộc hoài không thượng, kia chẳng phải là tiêu gia liền không có con vợ cả. Giờ XLC Lục thị càng nói càng kích động, rồi lại nhìn không được thở dài. Nàng đã là tử trung vợ kế, nếu là phế đi lại cưới một cái, trung quy cũng không thỏa đáng. Cho nên Hoắc thị này một thai cần thiết muốn sinh đứa con trai." Ma Minh Bạch Lục thị nói, rồi lại thập phần khó xử. "Chỉ là mà nay, mỗi người tiểu thư đều này chỉ sợ không tốt lắm a." mama ý tứ là, này đó tiểu thư mỗi người đều hảo hảo, phải bị kéo đi cha tấn chết, này chỉ sợ là mang tai mang tiếng." Lục thị hừ lạnh một tiếng, khóe miệng gợi lên một tia tàn nhẫn mỉm cười quay đầu đi nhìn về phía Ma theo một tiếng hừ cười, "Xem thủy Ma Tiêu Yên Hà không phải đã điên rồi lại hủy dung sao?" Thủy ma ma chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, kia rốt cuộc, cũng là huyết thống trí thân A. Nhưng phu nhân nơi đó mặc kệ nói như thế nào, cũng là phu nhân sinh, chỉ sợ tâm tình kích động, ngược lại bất lợi với phu nhân dưỡng thai. Này ta tự nhiên biết, nàng cũng thực coi trọng này một thai, cho nên biết chính mình mang thai sau liền mặc kệ sự, mà nay nàng là không để ý đến chuyện bên ngoài, như vậy yên hà kia nha đầu chết, nàng tự nhiên cũng không biết. Lục thị lạnh băng thanh âm, lại âm thầm lộ ra một cổ tử không khí vui mừng. Nàng rốt cuộc có thể có một cái tôn tử. Chính là này lục tiểu thư, cũng không có đi nước trong am, mà là bị phu nhân an trí ở trong thành. Mục đích cũng là vì thường xuyên trông thấy, có cái tưởng niệm, chỉ sợ người đã chết, phu nhân cũng sẽ biết. Thủy ma ma đưa ra vấn đề, lục thị lại khoát tay ai một tiếng. Nàng hiện tại nào dám đi ra cửa, đơn giản là kêu bảy nha đầu đi xem, hoặc là phái hạ. Nhân đi. Hà Nhân dễ làm, nói một tiếng là được, đến nỗi bảy nha đầu, đến lúc đó người đã chết, kia nha đầu là cái người thông minh, tự nhiên sẽ không vì một cái người chết, làm hoắc thị mất đi này một thai. Chương 277, nhất định phải Nam Đinh nói Lục thị nâng lên trà uống một ngụ, hừ lạnh một tiếng nói, người thông minh nên phân đến thanh lợi và hại lựa chọn. Buổi chiều, thập phần, đô thành không trung âm u một mảnh, trời cao buông xuống, đem người áp bách không thở nổi. Đô thành một tòa an tĩnh tiểu viện diện tích không lớn, nhưng thắng ở an tĩnh lịch sự tao nhã, chỉ là từ Tiêu Yên Hà đi vào nơi này sau, liền không còn có quá an tĩnh. Ngươi xem ta có xinh đẹp hay không? Ha ha ha ha, ta như vậy xinh đẹp, vì cái gì vương gia không thích ta đâu? Nguyên bản vui vui sướng sướng người ở nhắc tới vương gia sau liền trở nên phiền muộn, bĩu môi, thập phần tưởng không rõ. Nàng bĩu môi, một thân màu sắc rực rỡ, trên đầu tóc rối tung, thất thất bát. Bát chát hoa tươi nhi, cũng mặc kệ nhan sắc giống nhau mang theo đi lên, trên mặt cũng là cầm phấn mặt một mặt bôi, đem một khuôn mặt đồ đến cùng cái quan công dường như, chỉ có cái chán, một tảng lớn vết sẹo, người xem kinh tâm. Tiểu thư, đừng náo loạn, ngươi, một cái lão mụ tử lại đây hảo hảo cùng nàng nói, một cái khác lão mụ tử lại ngồi ở một bên trên ghế nằm, đang nằm ở hoa quế dưới tảng cây cắn hạt dưa, thật là nhàn nhá. Ngươi quản nàng làm cái gì, dù sao đều là... Người điên, phu nhân muốn chúng ta nhìn chỉ cần bất tử không thương là được. Vừa mới dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, kia đứng nói chuyện lão mụ tử vô pháp, chỉ phải đi mở ra viện môn, lại lấy mở cửa, tức khắc liền trợn mắt cứng họng. Cắn hạt dưa lão mụ tử thấy nàng giật mình ở cửa, liền cũng tò mò đứng lên qua đi, lại thấy đến Lục thị mang theo người đứng ở cửa, một cái bị tiêu gia coi như khí tử tiểu thư, Lục thị như thế nào sẽ tự mình tới cửa tới, chỉ sợ là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Lão lão phu nhân Hai cái lão mụ tử đã dọa, lục thị hừ một tiếng, khinh thường nhìn mắt hai cái nô tỳ trực tiếp vượt môn tiến vào, vừa lúc nhìn đến trong viện tiêu yên hà, trong mắt hiện lên một tia ác độc. Ngươi như vậy một cái tiêu gia tiểu thư lưu trữ, chỉ biết cấp tiêu gia mang đến tai nạn, không bằng, ngươi liền vì tiêu gia, làm cuối cùng một chút cống hiến đi. Lục thị dương lên tay, hai cái ma ma liền động thủ đi đem. Tiêu yên hà không chế được, kia hai lão mụ tử vừa thấy tức khắc liền luống cuống quỳ xuống tới liền dập đầu nói, lão phu nhân, nô tỳ phụng mệnh lại lần nữa chiếu cố lục tiểu thư, nếu là có chuyện gì, phu nhân bên kia, nô tỳ hử lục thị hử một tiếng, ngồi ở nhà hoàn chuyển đến ghế trên ngồi xuống, âm dương quái khí nói, ta nhưng thật ra không biết, này tiêu ra, khi nào đến phiên hoắc thị một người đương ra, ta này lão bất tử, còn sống đâu, hai cái lão mụ tử tức khắc, cũng không dám nói chuyện, đích xác, này tiêu ra, vẫn là lão phu nhân đương ra Lục thị nhìn mắt hai cái lão mụ tử liền nhìn bên người một cái nha hoàn nói, ngươi cho ta xem trọng này hai người, nếu là dám đi cấp Hoắc thị mật báo, lập tức gọi người đánh chết, cả nhà toàn bộ bán đi. Hai cái lão mụ tử cũng là phụ mệnh hành sự, mà nay lục thị tới, nơi nào còn dám nói chuyện, tức khắc liền héo thân mình. Mặc kệ là Hoắc hương ngưng vẫn là lục thị, đều là các nàng đắc tội. Không nổi, quay đầu lại Hoắc hương ngưng liền tính đã biết chuyện này. Không dám ở lục thị trước mặt nháo Nhưng là các nàng hai cái Chỉ sợ là không có hảo trái cây ăn Các ngươi buông ta ra Các ngươi buông ra Tiêu yên hả cái gì cũng không biết Chỉ là chính mình bị người kiểm chủ sau thật phần không thoải mái Liền liên tiếp ồn ào Lục thị từ trong lỗ mũi hử một tiếng ra tới Liền nhìn bên người hai cái ma ma Kêu các nàng đi Kia hai ma ma ứng thanh liền nhích người Thủy ma ma chỉ là nhìn Nàng tới phía trước liền nói, nàng hậu hạ lão phu nhân, thân thể không động đậy nổi, kỳ thật, nàng thật sự không nghĩ dính loại này huyết. Ma ma liền này hoa quế dưới tảng cây cái kia ghế nằm chuyển đến, trực tiếp lấy qua ngón cái thô dây thường đem tiêu yên hà ấn đảo cột vào trên ghế nằm. Kia tiêu yên hà vốn chính là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, nào có cái gì sức lực, thành thạo liền bị trói rắn chắc. Các ngươi làm gì trói ta, các ngươi buông ra. a Tiêu Yên Hà liên tiếp kêu, lục thị lại là mắt đều không nâng một chút hừ một tiếng, tùy theo kêu động thủ. Giờ xlc mấy cái ma ma trực tiếp nhổ xuống trên đầu châm cài, hai tấc dài ngắn cây châm từng cây chát ở tiêu Yên Hà trên người, nàng tuy rằng đã điên rồi, nhưng trên người đau lại rõ ràng cảm nhận được, tức khắc từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng phạm vi. Lục thị không vui nhăn lại mi, nói, này chung quanh đều là người ta, như vậy rất tốt kêu to giống. Cái dạng gì, đem miệng tắc lên có lục thị lên tiếng, liền có ma ma lấy quá một đoàn bố trực tiếp tắc đi vào, lại là từng cây cây châm hoàn toàn đi vào thân thể, Tiêu Yên Hà thê thanh hô to toàn bộ liền thành từng tiếng nặng nề nức nở, một khuôn mặt thượng hãng đại viên đại viên suy sút xuống dưới, trên người nguyên bản chính là màu đỏ quần áo, bị máu tươi nhuộm dần càng thêm đỏ tươi, sền sệt máu đem thân thể cùng quần áo liên tiếp ở cùng nhau, Tiêu Yên Hà vốn chính là không. Có gì tự hỏi năng lực người, liều mạng dãy rùa tựa như trên cái thất thịt cá giống nhau buồn cười buông ta ra các ngươi, tiêu yên hà bén nhọn tiếng nói hô to, thế nhưng hộp ra trong miệng bố, nàng trên người đã tất cả đều là huyết, thậm chí còn bị tích tới rồi trên mặt đất, ô kia mama thấy nàng dãy ruột, cầm lấy kia bố đoàn một lần nữa nhét vào nàng trong miệng, không ngừng trên người, còn có trên đầu, nhiều chát chút, nàng nếu là chết không thảm, còn sẽ có khác nữ, quỷ đầu thai tơi ta tiêu ra, lục thị cắn răng hung tợn mắng to, kia mấy cái ma ma trải qua này một phen lăn lộn cũng đã là hung tính quá độ, nghe được lục thị nói liền lập tức chấp hành, kia bén nhọn cây châm hướng về phía cái ót liền chát đi xuống. Ô ô từng tiếng thảm thiết kêu rên thanh nhớ tới, lục thị nhìn thấy cái gái sau chảy xuống tới huyết đem nàng một trương nguyên bản đồ mãn phấn mặt mặt nhiễm đến đỏ thẫm, giống như là đem một khuôn mặt sống sở sở nhổ ra mặt. Giống nhau, một phen tra tấn, tiêu yên hà đã nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Lão phu nhân, hoàn thành. Kia mấy cái ma ma trên người quần áo cũng hoặc nhiều hoặc ít đều bắn vết máu, người xem nhìn thấy ghê người. Ân, bên ngoài liền có cái ngã tư đường, đem người ném tới ngã tư đường thượng, làm những cái đó muốn đầu thai nữ quỷ đều nhìn xem, về sau ai còn dám đầu thai tơi tiêu ra. Lục thị nhìn mắt sắc trời, đã là ám hắc, là, mấy cái ma ma phục mệnh hành sự, liền, giải khai dây thừng liền cùng kéo một cái chết cẩu giống nhau túng tiêu yên hà hướng ra phía ngoài đi đến dọc theo đường đi kéo ra một đạo vết máu ai đáng tiếc đã từng hậu môn tiểu thư sáng nay nghèo túng không bằng gà chó khi đã tối đêm đường phố người biết không nhiều thêm chi nơi đây thanh tịnh thế nhưng vô thật người tiêu yên hà bị ném ở ngã tư đường hai cái ma ma bên này trở về phục mệnh lục thị biết được sau vừa lòng gật gật đầu nhìn về phía một bên sớm đã sợ tới mức run bẩn bật hai cái lão mụ tử Không vào mắt liếc liếc mắt một cái Phu nhân mà nay đang ở mang thai Nếu là nghe xong cái gì không nên nghe Thượng ta tôn tử Các ngươi cả nhà mệnh Đều bồi không dậy nổi Kia hai lão mụ tử sao sẽ không rõ lời này Lại chỉ có thể hoảng sợ phát run Đức quáng đáp lại chương 278 Thức tỉnh Tiêu Yên Hà Lục Thị lúc này mới ở Thủy Ma Ma Nâng Hà đứng lên Bước bước chân đi ra ngoài Nhìn đến trên mặt đất vết máu Nhíu nhíu mày Bắt Giữ dấu vết tránh đi Bóng đêm ám nhân tâm dâng lên tuyệt vọng, mấy cái tối tâm đèn lồng treo ở cửa, Tiêu Yên Hà nửa mở mắt, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, chỉ là nàng vừa động, trên người liền đau tận xương cốt. Nàng nhớ tới này đó thời gian nàng điên rồi sự, nhớ tới ngày ấy bị Ngọc Ánh Lâu kích thích đâm tưởng tự sát sự, hết thảy đều như vậy châm trọng Nàng ái Ngọc Ánh Lâu, ái điên cuồng, thậm chí muốn giết chính mình tỉ tỉ cước đi hắn, nhưng cuối cùng đâu, nàng điên. Rồi, tổ mẫu vì muốn cái dê đệ Đem nàng hành hạ đến chết cấp nữ quỷ xem, khiến cho không dám lại có nữ quỷ tới tiêu ra đầu thai. Ha ha nàng nhìn không được nở nụ cười, thật là bao ứng a. lúc trước nàng muốn hủy hoại tiêu tuyết mạch, kết quả toàn bao ứng ở chính mình trên người, chính mình một lòng muốn được đến không thuộc về chính mình đồ vật, kết quả lại đem chính mình làm hại lại điên lại hủy dung, cuối cùng, chết ở tổ mẫu trong tay. Ha ha nàng cười to, cười như vậy. Thông thấu, nàng đứng dậy, bởi vì mất máu quá nhiều. Thân thể của nàng zét run, mà cây châm thứ cũng thương tới rồi xương cốt. Quan trọng nhất chính là, đâm vào trên đầu kia mấy cây châm. Hiện tại càng là đau đến nàng liền xem đồ vật có có chút cố sức. Tối tăm ánh đèn hạ nàng thân mình lung lay, nhưng nàng cũng không biết nơi này là chỗ nào nhi. Chỉ có thể đi phía trước đi, nàng tưởng về nhà, muốn tìm chính mình mẫu thân, tìm chính mình muội muội nói cho các nàng, đi theo. Tiêu tuyết mạch xin lỗi, không bao giờ phải làm ác sự. Giờ xlc nàng đã từng cười nhạo thiên đạo, mà nay mới chân chính minh bạch thiên đạo, trong nháy mắt đại triệt hiểu ra, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai, đã từng nàng thờ phụng càng làm việc thiện, càng rơi khó, càng làm ác, càng vui sướng, mà nay, nàng mới biết được chính mình mười phần sai, chung quanh mấy cái thu quán vãn đi người nhìn nàng kia lung lay bộ dáng đều cuống quyết tránh đi, mà trên người nàng dày, đặc mùi máu tươi càng là lệnh người tránh còn không kịp, nàng cẩn thận đi xem, lại không biết chính mình hiện tại ở đâu. Hoạt Hương ngưng vì dàn xếp nàng, riêng tìm một cái an tĩnh địa phương, cho nên Tiêu Yên Hà nhất thời mới có thể không biết chính mình ở đâu, chỉ phải lung lay như ác quỷ dạo phố giống nhau ở trên đường cái đông đưa. Nàng chính mình cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, cuối cùng thấy được quen thuộc địa phương, nàng ngược lại hướng tiêu ra đi, nàng muốn đi tìm mẫu thân, tìm muội muội, nói cho các nàng nhất định phải nhận sai. Ca Tiêu Yên Hà chợt đi phía trước một phát gục trên mặt đất. Nàng tả đầu gối chuyển đến xương cốt vỡ vụn thanh âm, những cái đó ma ma xuống tay đều cực hận, châm cái như vậy thô cây châm đâm vào thân thể, sớm đã bị thương xương cốt, mà nàng lại một đường đi, thân mình không xong, hơn nữa, nàng xương sống tựa hồ cũng có chút bị thương, cho nên toàn thân trọng lượng đều tập trung ở đầu gối, nguyên. Bản liền bị thương đầu gối rốt cuộc chịu đựng không nổi, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, nàng cười, cười nước mắt đều ra tới, tiêu ra, như vậy vô đức gia tộc cũng xứng có con nối dõi truyền thừa hương khói sao, dầm dầm thanh âm từ mặt đất truyền đi lên, quỷ dạp trên mặt đất tiêu yên hà càng thêm mẫn cảm, nàng quay đầu đi, lại ở ban đêm nhìn thấy một chiếc xe ngựa, xa tiền treo hai đèn lồng, mặt trên viết một cái tuyên tự, là hắn, nàng biết, nhất định là hắn, chỉ là nàng, không còn có đuổi theo đi dũng khí, lúc trước, nàng nếu không phải một lòng đi đoạt lấy không thuộc về chính mình hết thảy lấy nàng điều kiện, cũng là có thể tìm cái tốt Thiếu niên phu thê, luôn có vài phần tình cảm, lại như thế nào sẽ rơi vào như vậy hoàn cảnh. Lúc trước, nếu không phải nàng muốn đi hại tiêu tuyết mạch, nàng lại như thế nào sẽ thất thân bại danh, chưa lập gia đình mang thai. Này hết thảy không đều là nhân quả sao. Xe ngựa vững vàng từ trên đường cái xử. Quá, cũng từ tiêu yên hà trước mắt xử quá. Ngọc Ánh lâu đã ở trong cung vội một ngày, lúc này đều buổi tối mới rời đi. Này quốc vụ thật là nhiều, hắn lúc này thật đúng là có chút mệt nhọc. Một trận gió đêm mang theo nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, Ngọc Ánh Lâu tức khắc liền cảnh giác lên. Đình Sa Phu lập tức lặc ngừng xe ngựa, Tiêu Yên Hà chính nhìn xe ngựa, lại không biết vì sao dừng lại. Ngọc Ánh Lâu duỗi tay nhẹ nhàng xốc lên xe ngựa màn xe, hắn nghe thấy được một cổ. Từ mùi máu tươi, lại không có cảm giác được bất luận cái gì sát khí, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, nhoẻn miệng cười, hắn hiện tại như thế nào cũng trở nên trong gà hóa quốc buông mành, kêu một tiếng đi. Sa phu một xả roi ngựa, xe ngựa một lần nữa đi phía trước. Tiêu Yên Hà khói miệng câu cười, Ngọc Ánh lâu nhất lên xe ngựa màn xe thời điểm. Kia ôn nhu cười, hắn vẫn là như vậy tuấn mỹ, cười không nhiễm trần, như nhau mới gặp khi tốt đẹp. Cảm ơn, cảm ơn làm nàng ở làm. Nhiều việc ác cả đời, trước khi chết còn có thể nhìn đến hắn ôn nhu liếc mắt một cái. Nàng đã không còn tiếc nuối, xe ngựa biến mất ở đầu đường chỗ ngọt chỗ, Tiêu Yên Hà đôi mắt, cũng vĩnh viễn đóng lên hoắc hương ngưng từ trên giường bừng tỉnh, trong lòng thật phần bất an, từ nàng mang thai sau tiêu vân mộ liền chuyển đến cùng nàng cùng nhau trụ, chính là vì càng tốt chiếu cố nàng, rốt cuộc tiêu yên hà sự thật là làm nàng nhọc lòng. Nương, làm sao vậy? Tiêu vân mộ cũng không có ngủ, nàng cũng không biết vì cái gì đêm nay không có chút nào buồn ngủ, nghe được hoắc hương ngưng tiếng kinh hô liền đi đến, nhìn đến nữ nhi ở trước mắt hoắc hương ngưng cuối cùng là ổn định vài phần, lôi kéo tiêu vân mộ tay nói, không có gì. Chính là mơ thấy tỷ tỷ ngươi, nàng tới cùng ta từ biệt, hảo hảo, đem ta cấp dọa. Chính cái gọi là người nói vô tâm người nghe cố ý, tiêu vân mộ đêm nay cũng là ngoài ý muốn tâm hoảng ý loạn, nghĩ đến cũng không có gì sự có. Thế ảnh hưởng nàng, lúc này lại nghe được hoác hương ngưng lời này nhìn không được trái tim run rẩy chẳng lẽ là tiêu yên hà đã xảy ra chuyện. Trong lòng tuy có ý tưởng, nhưng là lại cũng không dám nói ra, sợ động hoác hương ngưng thai khí, cho nên chỉ phải hảo hảo hống đều nói dựng chung người nhiều tư mẫu thân đây là mang thai suy nghĩ nhiều quá tỷ tỷ nghĩ đến hảo thật sự đâu hảo mẫu thân mau ngủ nhìn thấy tiêu vân mộ nói như vậy thành khẩn đảo thật là làm hoát hương ngưng an tâm vài phần liền cũng không nói thêm nữa kêu tiêu vân mộ mau đi ngủ nàng liền cũng ngủ ha tiêu vân mộ chấn an hảo hoát hương ngưng liền ra phòng nhưng tâm lại càng rối loạn luôn mãi gió dự tiêu vân mộ liền từ trước viện gọi tơi ma ma kêu cái gã sai vật Kêu đi tiêu yên hà nơi sân nhìn xem, người đi, tiêu vân mộ lại như cũ ngủ không được, liền cũng dứt khoát không lên giường, liền ngồi ở ghế trên chờ chỉ là cuộc sống này, thực sự là gian nan, cũng không. Biết sao lại thế này, đêm nay hóa đèn luôn là không lượng, tiêu vân mộ vốn dĩ liền âm trầm tâm trở nên càng thêm nóng nảy, thất tiểu thư, kia ma ma vào được, lại mang theo hai cái kinh hoàng lão mụ tử tiến vào, tiêu vân mộ trái tim run rẩy đó là mẫu thân bát đi chiếu cố tỷ tỷ Mà nay hai người cùng nhau tới, tiêu vân mộ chỉ cảm thấy lạnh tới rồi đáy lòng. Có phải hay không ra chuyện gì? Nàng hỏi, kia hai lão mụ tử tức khắc liền sợ tới mức quỳ dạp xuống đất, đem đang lúc. Hoàng hôn phát sinh sự toàn bộ nói xong. chương 279, tiêu vân mộ giải quyết tốt hậu quả tiêu vân mộ nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới, kia ma ma ở một bên cũng nghe đến kinh hồn táng đảm. Lập tức nàng cũng không dám đi nói cho hót hương ngưng chỉ là kêu hai cái lão mụ tử đi đem Tiêu Yên Hà thi thể tìm tới một mặt kêu kia gã sai vật đi mua quan tài, làm bên người ma ma bồi, từ cửa nách đi ra ngoài. Kia hai lão mụ tử đi đến ngã tư đường lại chưa thấy được người, dọc theo trên. Mặt đất huyết cuối cùng là ở trên đường cái tìm được Tiêu Yên Hà thi thể, mà lúc này nàng thân thể đều đã cương. Bất đắc di hai người đành phải thay phiên cóng người tới Tiểu ra cửa sau, nơi nào sớm đã bị quan tài. Tiêu vân mộ nhìn mắt nàng thi thể, chỉ cảm thấy từng trận tỉ mỉ, lúc này như thế nào hạ thủ được. Chính là nàng vẫn là chịu đựng đau, bọc bọc trên người áo choàng, trước đêm quan tài tìm một chỗ dừng lại, nàng một nữ tử, buổi tối không hảo ra cửa, đành phải vuốt. Nước mắt trở về phòng, sáng sớm hôm sau, Hoắc hương ngưng ăn cơm sáng thời điểm liền thấy tiêu vân mộ kia đỏ bừng đôi mắt, tò mò hỏi là chuyện như thế nào. Tiêu vân mộ chỉ là nói tối hôm qua gió lớn không ngủ hảo, ăn cơm sáng tìm cái lấy cớ, nói là muốn đi ra ngoài mua vài thứ, liền cầm chính mình ngân lượng đi ra cửa, vẫn là tìm cái phong thủy tiên sinh nhìn mà, đem người chôn. buổi chiều thời điểm mới trở về tiêu ra, phó ma ma thân mình đã là không được, cứ việc hiện tại. Một sân người đều đem nàng đương chủ tử hậu hạ, tuyên vương phủ bên kia không ngừng đưa tới nhân xâm đồ bổ, cũng bất quá là treo nàng này khẩu còn không thể nuốt xuống khí thôi. Nàng nhìn cửa sổ. Hiện tại đã là bắt đầu mùa đông, lạnh, vì sợ nàng cảm lạnh, chiếu cố nàng người luôn là đem sân đóng lại, chính là nàng lại tổng muốn nhìn một chút bên ngoài. Nàng rất nhiều lần đều mơ thấy đã từng người, liền đứng ở cửa hướng nàng vây tay, nàng biết các nàng đều đã chết, lại chính là bất quá đi, nàng còn phải chờ tới sở thân vương trở về. Ngọc Khanh đông giờ phút này có thể nói là kịch độc công tâm, cố tình hắn lại bị thương nặng vô pháp tự mình chữa thương, quân y sớm bị hắn đuổi đi ra ngoài. Làm hắn không chuẩn nói bậy Quân y đương nhiên biết chủ soái bị thương kết cục Tự nhiên câm miệng không đề cập tới Kia độc đã nhuộm dần ở tạng phủ bên trong Nương âm hàn chi khí tẩm bổ càng thêm càn rỡ Một ngụm máu đen phun ra Thế nhưng mang theo băng cha Nguyên cảng Người rốt cuộc vì cái gì liền như vậy hận a? Ngọc Khanh Đông không biết Quay đầu đi Lại thấy đến một bên kim châm Một cái lớn mật ý tưởng nảy lên trong lòng Tiêu tuyết mạch ăn như vậy nhiều khổ Tối hôm qua càng là không tiếc không tiếc phá hủy danh tiết cũng muốn cứu hắn, hắn như thế nào có thể chết. Ý niệm vừa động, hắn chảo quá kim châm, mạnh mẽ đem độc khí cùng hàn khí bước đến thanh trung, kim châm đâm, tức khắc phong bế. Nguyên lai, like, hắn quả quyết không, dám đem âm hàn chi khí phong ở huyệt thiên trung, nhưng như bỏ thêm 9 âm tán độc liền bất đồng. Xem ra nguyên cảng dùng 9 âm tán tu luyện độc công cũng đã nhiều ngày, bằng không cũng sẽ không có như vậy cường lực đạo. Hàn khí cùng độc khí tương sinh lại cũng tương khắc, lượng đạo chi mệnh chi lực cùng tồn tại một người trong thân thể, tự nhiên là một phương xử lý một bên khác, thả âm hàn khí tẩm bộ độc khí, sớm muộn gì sẽ bị độc khí rửa sạch sẽ, hai bên tranh đấu, ngược, lại bị ngọc khanh đông cái này vật chứa sở lợi dụng. Huyệt thiên trung bị phong, trên mặt hắn hàn khí đã từng trận tiêu giảm lui ra, trên người hàn khí dần dần tiêu tán, độc khí cũng chậm rãi về đến tanh trung, hắn nhiệt độ cơ thể đang ở thong thả khôi phục hiện tại hắn trên mặt tuy rằng còn có bệnh trạng tái nhợt sắc, trừ bỏ tạng phủ chịu nguyên cảng một trưởng trọng thương ngoại hắn kỳ thật, cũng không quá nhìn ra được tới có cái gì vấn đề nhưng là hiện tại hắn, lại một chút không thể động võ duỗi tay lau đem khóe miệng máu đen hắn bỏ đi trên người áo vải thô như vậy keo kiệt cũ nát, hắn lại luyến tiếc ném xuống, liền đặt ở một bên cầm quần áo của mình mặc vào đi đang y doanh trướng giờ xlc hắn hiện tại so một cái búp bê xứ còn muốn dễ toái. Cho nên hắn cần thiết muốn lập tức đánh xong trận này chiến, lập tức trở lại Đô Thành. Nguyên cảng hiển nhiên cũng minh bạch, kia một trưởng, hắn thật là vô pháp nhưng mượt, liền tính trở về Đô Thành. Trở lại mãn đình phương, hắn cũng giống nhau không biết chính mình có thể sống mấy ngày. Tiêu tuyết mạch chính mang theo mặt nạ ghé vào trên bàn ngủ gật, Ngọc Khanh đông cười cười, nhưng thật ra không muốn đánh thức nàng. Hắn biết, nàng nhất định mệt mỏi mệt nhọc. Hắn liền ở nàng bên người ngồi xuống, nhìn nàng ngủ, mang theo mặt nà. Hắn nhớ tới đã từng tiêu tuyết mạch chính là như vậy, nhìn hắn, chẳng sợ hắn mang theo mặt nạ, hiện tại hắn có thể thể hội nàng khi đó tâm tình. Cái này mặt nạ, thật sự là vạn phần trướng mắt, tiêu hàn thiền đã không nhớ thời gian, nàng mang theo A Bùn một mình tại đây tiểu viện tử sinh hoạt, dưỡng thân mình, may mắn nàng còn trẻ, lại có đại phu cùng lão ma ma tại bên người chiếu cố, này thân mình đảo cũng không như thế nào thương đến, chỉ là phải hảo hảo dưỡng hảo. Qua 10 ngày sau, nàng liền đã cảm thấy thân thể không việc gì, ăn mặc áo choàng đi trong vườn tản bộ. Lúc này tiết đã là mùa đông, phong mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính nhi, sẹt qua trên người tựa như đau khắc giống nhau. A bùn đi theo phía sau, trong phòng có lò sưởi nàng còn không thế nào cảm thấy lánh, này một chút tới rồi trong vườn, cũng không có này phong địa phương, trên người cũng không có như tiêu hàn thiển giống nhau mặc áo choàng, thân mình nhìn không được liền run rẩy một chút. Tiểu thư bên ngoài lánh vẫn là trở về đi, người thân mình quan trọng. a bổn tuy rằng khuyên nhưng thân mình vẫn là ngoan ngoãn đi. theo nàng phía sau, tiêu hàn thiển nghe vậy liền dừng bước xoay người lại, thấy a bổn quần áo trung quy vẫn là đơn bạc, liền cũng nhợt nhạt cười, gật đầu ử một tiếng. trở lại nhà ở, có lò sưởi địa phương a bổn liền cảm thấy hảo qua chút. tiêu hàn thiển bỏ đi áo choàng, nàng cũng không biết chính mình thân mình rốt cuộc là thế nào, chỉ có thể như vậy dưỡng. Tiểu thư, ngươi sau này, A Bùn do dự mà vẫn là hỏi ra này nửa câu lời nói. Tiêu Hàn thiển thiển hừ một tiếng, ba phần. Cười khẽ ba phần khinh thường. Ta sau này còn có thể đi chỗ nào, trang nghị đã hủy hoại ta cả đời, ta lại còn có thể thế nào. Nàng một đôi nhỏ dài tay ngọc ở bếp lò thượng dựa vào ấm áp thật là thoải mái. Quay đầu đi, A Bùn như cũ đứng ở nơi đó, nàng liền vẫy tay kêu nàng. Lúc này cũng không người ngoài, ngồi xuống sửa ấm. A buồn ai một tiếng đảo cũng không chối từ, liền ngồi ở bên người nướng nổi lửa tới. Năm nay mùa đông tựa hồ là phá lệ lánh A, cũng không biết năm. Nay, có không nhìn đến đô thành đại tuyết, đột nhiên có chút lưu luyến, nghe nói điển quốc bốn mùa nhiệt độ bình thường, không có đại tuyết bay tán loạn thời gian, nếu là tới rồi điển quốc, không biết, ta hay không sẽ hoài niệm đô thành cảnh tuyết. Quay đầu đi, vừa lúc nửa khai cửa sổ mơ hồ thấy bên ngoài thực vật, xanh tươi có chút già rồi. A Bùn vẫn là có chút khó có thể tin, quả thực liền phải xa rời quê hương đi Điền Quốc. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn tuy Tam Điện Hạ đi. Điển Quốc, xa rời quê hương, ngươi hai cái dựa vào đều không có, nhà mẹ đẻ không người, Tam Điện Hạ đối với ngươi cảm tình lại có thể duy trì mấy ngày, này một đường mà đi, tất nhiên là nói không song gian khổ A. A Bùn rất có vài phần lo âu, nàng vẫn là tưởng khuyên tiêu hàn Thiển lưu lại, rốt cuộc nơi này mới là nàng ra chương 280, mẹ con liền tâm ha hả tiêu hàn thiển thấp giọng nặng nề cười, cười châm chọc mà bi thương. Nhà mẹ đẻ, a bùn, ta nhưng còn có nhà mẹ đẻ. Nhưng dựa vào, ta đã như vậy, ta còn có thể có khác đường đi sao? Cùng trang nghị đi, là ta duy nhất lộ, hắn, cũng chưa từng có cho ta lưu qua đường, ai, hắn có từng cho ta lưu qua chút nào đường lui? Tiêu hàn thiển hình như có chút lầm bầm lầu bầu, đương nàng tới tìm trang nghị thời điểm. Nàng liền biện pháp gì đều suy nghĩ, cũng cái gì đường lui đều suy nghĩ. Nàng nhà mẹ đẻ, không phải là nàng dựa vào, cho nên nàng quả nhiên từ bỏ, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, nàng vô. Pháp làm người che chở nàng cả đời, nàng chỉ có thể học che chở người khác. Trên người của ngươi nhưng thật ra xuyên mỏng, đi thêm kiện áo bông cũng hảo, đừng cảm lạnh, đến lúc đó nhưng không ai tơi chiếu cố ta. Cười mắng gian tiêu hàn thiển liền kêu a bùn đi xuống, nàng liền chính mình một người ngốc ngốc ngồi ở bếp lò biên. Rõ ràng lại sợ lánh, lại có cố tình muốn nhìn tuyết. Này sẽ là nàng cuối cùng một lần xem tuyết. Nếu bỏ qua, nàng có lẽ cuộc đời này rốt cuộc nhìn. Không tới, tiêu vân mộ thu thập hảo sở hữu hết thảy, đánh cuộc mọi người miệng, trong lòng lại luôn là mạt không đi tiêu yên hà thân ảnh. Các nàng dù sao cũng là song bào thai, nàng ghé vào trên bàn, nàng nên hận ai đâu, hận tiêu tuyết mạch. Chính là, các nàng là trời sinh địch nhân, trời sinh liền chỉ có thể ngươi chết ta sống, kia sớm đã hận thượng lại không kém này một cọc. Hận ngọc ánh lâu, hận thì thế nào? Hắn là hoàng tử, lại có ngọc khanh đông che chở, hận cũng bất quá trùng xà oán long. Nhắm mắt lại, nàng thở dài, nàng hận lục thị mặc kệ thế nào? Tiêu yên hà rốt cuộc là nàng cháu gái, nàng cư nhiên hà đến đi như vậy tay, cứ như vậy ác độc tâm tư, độc sát huyết mạch cốt nhục, lại còn vọng tưởng khẩn cầu trời cao ban tiêu ra một cái nam đinh. Tiêu vân mộ trong lòng hận ý thật mạnh. Nàng không dám nói cho mẫu thân, sợ mẫu thân quá kích động bị thương thai nhi, nàng biết mẫu thân mấy năm nay bởi vì không có nhi tử bàng đang ở lục thị. Trước mặt là như thế nào cúi đầu khom lưng, đối mặt phụ thân nâng vào cửa Di nương cũng là không dám có oán, ai làm nàng bụng không biết cố gắng, sinh không ra nhi tử đâu. Đang suy nghĩ này đó chuyện thương tâm, gian ngoài nha hoàn truyền hoắc hương ngưng kêu nàng, nàng chỉ có thể lau nước mắt, miễn cưỡng bài trừ một tia cười tới, tóm lại ở mẫu thân mang thai sinh hạ hài tử Ngồi xong ở cư phía trước việc này là không thể làm nàng biết. Mẫu thân, ngươi tìm ta. Tiêu vân mộ. Vào phòng liền ngọt ngào mở miệng, chỉ là trong lòng thực sự khổ thực. Hoác hương ngưng bụng còn không có rõ ràng. Bất quá nàng rốt cuộc là mẫu thân. Nhìn thấy tiêu vân mộ tiến vào liền lôi kéo tay nàng nói tối hôm qua mơ thấy tiêu yên hà. Liền đứng ở cửa, cũng không tiến vào, thậm chí cũng thanh tỉnh tới cùng nàng cáo biệt. Nghe được lời này tiêu vân mộ liền chỉ cảm thấy thân mình rét run. Quả nhiên là mẹ con liền tâm sao, thế nhưng có như vậy cảm ứng, vẫn là tiêu yên hà sau. Khi chết hồn phách tới cấp hoác hương ngưng từ biệt, thấy tiêu vân mộ không nói lời nào, hoác hương ngưng nhưng thật ra kỳ quái hỏi, tiêu vân mộ chỉ nói gần nhất không có ngủ hảo, hoác hương ngưng cười cười, lôi kéo tay nàng ý vị thâm trường mở miệng. Ngươi nha, bây giờ còn nhỏ, chỉ là cái cô nương gia lại tơi chiếu cô mẫu thân cái này người mang thai, cũng thực sự là làm ngươi chịu khổ, thôi. Ngươi liền dọn về chính mình sân chủ đi, mẫu thân nơi này có nhiều như vậy nói. Song nha hoàn ma ma, nơi nào liền yêu cầu ngươi tơi chiếu cố, ngươi chỉ cần mỗi ngày đến mẫu thân trước mắt lắc lắc, làm mẫu thân nhìn xem ngươi, cũng biến đủ rồi. hoa hương ngưng nói rất là cảm thấy mỹ mãn, nói xong liền muốn đứng lên, tiêu vân mội vội vàng hỏi nàng muốn đi đâu, nói bên ngoài gió lớn, hiện tại đi ngắm hoa cũng không phải là cái gì hảo lựa chọn. Nào biết hương ngưng vẫy vẫy tay, nói chính mình muốn đi xem tiêu yên hà, tối hôm qua làm kia mộng sau nàng. Đó là ở là tưởng niệm chính mình nữ nhi, lúc này liền nghĩ muốn đi xem nàng. Tiêu vân mộ vội vàng ngăn đón, nói nàng người mang thai không nên thấy tiêu yên hà kia đã điên rồi người, thêm chi mặt cũng hủy hoại, chỉ sợ sẽ đối trong bụng trẻ con có ảnh hưởng, tương lai dừng ở cái gì vấn đề. hoắc hương ngưng nghĩ đến tin tưởng này đó, trong lòng liền có chút do dự, tiêu vân mộ thấy hiệu quả liền mở miệng tiếp tục cấp tiến. Mẫu thân, ngươi thấy được tỉ tỉ chính là bởi vì hủy. Hoại mặt người cũng điên rồi mới bị tiêu ra từ bỏ, chẳng lẽ mẫu thân nghi hại tử cũng có chút cái gì sao? Kia chẳng những hại nàng, cũng hại ngươi a." Nói Tiêu Vân Mỗ đã đỡ nàng ngồi ở trên ghế, vỗ tay tiếp tục mở miệng. Nói nữa, dân gian đều có kiêng kỵ, này mang thai nữ nhân a, nhìn thấy những cái đó kỳ quái người đều phải né tránh, chính là sợ này nâng lên quá yếu, bị này đó va chạm Mẫu thân cũng là, hiện tại ngươi trong bụng hài tử quan trọng, đến nỗi tỉ tỉ, ta đi xem. Trở về nói cho mẫu thân, không phải cũng là giống nhau sao? Tiêu vân mộ cô ý nói nhẹ nhàng băng cố, một lòng chỉ quan tâm thai nhi dường như. Hoắc hương ngưng nghi nghĩ cũng thật là có này đó kiêng kỵ, liền cũng không hề nói muốn đi xem tiêu yên hà. Liền kêu tiêu vân mộ đi xem, mang điểm nàng bình thường thích ăn điểm tâm đi, nhưng ngàn vạn không thể ủy khuất nàng tiêu vân mộ ử một tiếng gật đầu liền công đạo vài câu lúc này mới mang theo người ra hậu phủ đi từ đông chí sau này đô thành thời tiết liền không có hảo quá luôn là loại này âm u thời tiết ép tới nhân tâm đều âm u tiêu vân mộ đáp kiện áo choàng mang theo nha hoàn bà tử liền ra cửa lại là không chịu đi tiêu yên hà trụ sân xúc tình thương tình bất quá ra hậu phủ không bao xa nàng lại thay đổi chủ ý mặc kệ thế nào tỷ tỷ rốt cuộc là ở nơi đó bị cha tấn chết nàng như thế nào cũng đến đi một chuyến Như vậy tưởng tượng nàng liền xoay người đi kia sân, trên mặt đất vết máu đã bị rửa sạch sạch sẽ, trên ghế nằm vết máu cũng không thấy, nhưng là hồi ức này lão mụ tử nói, nghĩ tỉ tỉ trước khi chết chịu những cái đó tra tấn, hai tắc lớn lên châm cải nện xuống đi, chân cẳng, cái mông, phía sau lưng, thậm chí cái gáy, toàn bộ mặt sau, liền không có một khối hoàn chỉnh hảo làn ra, kia một thân dấu vết, sinh sôi đem quần áo cùng miệng vết thương dính ở cùng nhau, nhớ tới nhìn đến thi thể. Tiêu Vân Mộ thậm chí không dám đi đem siêm y vạch trần, nàng chính mình. Đều sợ đem siêm y từ miệng vết thương thượng xé mở, Tiêu Yên Hà sẽ kêu lên đau đớn, nàng chính là sợ nhất đau. Thật mạnh thở dài, Tiêu Vân Mộ liền cũng không nhiều lời, gọi người đem sân khóa lên, cũng không cho người lại đến, chìa khóa cho nàng. Đến nỗi kia hai cái lão mụ tử, nàng sớm đã gọi người phát đi thôn trang thượng. Một người nhàn dỗi không có việc gì, lại không thể sớm trở về. Như vậy mẫu thân tất nhiên sẽ nói nàng không có hảo hảo bồi tỉ tỉ, cứ như vậy, nàng cũng không có gì tâm tư đi dạo phố, dứt khoát loạn đi, lại ngoài ý muốn nhìn thấy hình Nhi ở bên đường cửa hàng, tựa hồ là ở mua chút cái gì. Nhìn đến hình Nhi nàng nhưng thật ra nhìn không được cười một tiếng, hình Nhi nữ nhân này, có đôi khi người mạnh, tựa hồ cùng xuất thân thật là không quan hệ. Về điểm này lão bản tuy rằng không biết Hinh Nhi là cái gì thân Phật, nhưng thấy nàng trên người xuyên y phục nguyên liệu, trên đầu mang trang sức cổ tay trắng non thượng vòng tay. Liền biết là cái phú quý nhân ra quý phụ nhân, chỉ là hình nhi rồi lại không có tiểu thư khuê các cái loại này đại khí đoan trang, ngược lại một cổ tử hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng thương, liền đại khái cũng đoán được không phải cái gì chính thất quý nữ. chương 281, xảo ngộ hình nhi bất quá đô thành sao, quý tộc hào môn, thậm chí hoàng gia đều ở, nhà ai không cái ái thiếp sủng cơ, lão bản là người làm ăn, chỉ lo thu bạc bán đồ vật, tự nhiên mặc kệ là cái gì lai lịch, vị này thái thái chính là muốn xem chút cái gì nguyên liệu tiểu điểm ở đô thành chính là cửa hiệu lâu đời tiệm vải cái gì cần có đều có lão bản nhưng thật ra thực sẽ làm buôn bán một trương cười hòa khí mặt luôn là làm người nguyện ý chiếu cố hắn hình nhi bên người nha hoàn nỗ bục mấy người quả quyết không phải giống nhau môn hộ hình nhi đem trong tiệm bày ra tới vải dệt đều nhìn một lần lại đều không thế nào vừa lòng liền mở miệng nói là muốn mua cấp trẻ con làm quần áo cái loại này Lão bản lập tức kêu tiểu nhị đem chuyên môn dùng cho trẻ con không ngờ phủng đi lên, lại hảo một phen giới thiệu. Hình nhi duỗi tay sờ sờ, này vải dệt thật là mềm mại, đảo cũng bên người, hải tử xuất thế sau vừa lúc có thể mặc cái này. Đây là làm mẹ người thân tâm, hải tử còn ở trong bụng, liền đã nghĩ hắn xuất thế muốn xuyên y phục. Nguyên lai like là hình thiết phi A, cũng là, nghe nói thiết phi giống như mang thai, thật sự hy vọng, chính là sinh đứa con. Trai, lấy hình thiết phi thủ đoạn. Tất nhiên có thể đem hắn che chở lớn lên, cứ như vậy, có đứa con trai bàng thân, liền tính tương lai mất đi vương gia ái, ít nhất, cũng còn có thể bảo một đời ổn định. Tiêu vân mộ thanh âm vẫn là như vậy ôn nhu, chỉ là này ôn nhu lại mang theo một cổ tử oán hận. Hình nhi nghe được lời này liền cũng biết là nói chính mình, nhưng đi thân nhìn thấy tiêu vân mộ, nhưng là đối nàng tựa hồ không có bao lớn ấn tượng. Không biết tiểu thư là kia? Gia quý nhân! Hình nhi thấy nàng một thân ăn mặc khí chất, liền cũng biết là kia ra thiên kim, nhưng nàng thật sự không nhận biết nàng, nữ nhân chi giác, nàng cảm giác được thực cước được oán hận. Ta là An Dương hậu phủ thất tiểu thư, kêu tiêu vân mộ, nguyên lai là thất tiểu thư. Hình nhi khóe miệng mang theo mỉm cười, cũng chính là tương lai tuyên vương phủ chủ mẫu muội muội. bất quá nàng lại không có để ý, nếu là tuyên vương phủ tương lai đương ra chủ mẫu, nàng tự. Nhiên sớm đã hiểu biết sở hữu tình huống, kia tiêu tuyết mạch nghĩ đến là hận chết tiêu vân mộ nghe nói hình thiết phi có thai thật đúng là phải hảo hảo chúc mừng a nàng một đôi mắt tựa như một cái rắn độc giống nhau nhìn chầm chằm nàng bụng cảnh này khiến hình nhi trong lòng thật phần bất an, đứa nhỏ này chính là nàng hiện tại toàn bộ hy vọng theo bản năng nàng giấu tay áo che đậy bụng nhưng đầu nhìn về phía một bên lão bà liền này thất kia lão bà nghe hai người nói chuyện cuối cùng là hiểu rõ hình nhi thân phật, nguyên lai là vương phủ người Tự nhiên càng thêm cung kính, nha hoàn đám người tiếp nhận vài vóc, hình nhi liền có chút xin lỗi nhìn về phía tiêu vân mộ. Thật sự là xin lỗi thực thất tiểu thư, thiếp thân mua đồ xong liền phải đi về, bằng không, vương ra muốn lo lắng. Hình nhi vừa không cho nàng ném mặt, cũng không sợ nàng, ngược lại là ẩn ẩn nói cho nàng chính mình là tuyên vương ái thiếp, nhìn kia chậm rãi mà đi. Thân ảnh tiêu vân mộ liền cảm thấy trói mắt, nàng tỉ tỉ một lòng thâm ái ngọc ánh lâu. Cuối cùng lại liền cái chắc thất vị trí đều không có, hiện tại càng thêm chính là lẻ loi một người nằm ở vùng ngoại ô, nữ nhân này, lại có được tỷ tỷ nam nhân, hiện tại, còn mang thai, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau, có lẽ là tiêu yên hà chết cho nàng đã kích quá lớn, khiến cho nàng nỗi lòng hiện tại đều có chút cực đoan, đặc biệt là nhìn ngọc ánh lâu bên người nữ nhân, nàng hận không thể, có thể thân thủ giết các nàng, đi ra cửa hàng hình nhi liền nhấp môi, hiện tại hôm nay hảo tâm tình bị ảnh hưởng. Nàng cẩn thận nghi nghĩ, tựa hồ không nhớ rõ chính mình nơi nào đắc tội quá vị này thất tiểu thư. Thở dài, liền cũng không nghĩ, có lẽ là nàng cũng ái mộ vương gia, cho nên đối chính mình cái này ái thiết tâm sinh oán hật. Nghĩ đến đây Huynh nhi liền châm chọc cười, chính mình bất quá là cái thiếp, cũng chỉ đến oán hận, nàng nếu thật sự oán hật, cũng nên là hật. Nàng tỉ tỉ mới đúng, tiêu vân mộ thời gian hơi có chút không thể nề hà, đi rồi một đoạn thời gian sau liền cảm thấy mệt mỏi, tìm một nhà trà lâu ngồi xuống. Dứt khoát uống lên trà ăn chút điểm tâm nghỉ một lát nhi Chuyện này nàng biết không có thể nói cho bất luận kẻ nào Tỷ tỷ chết trừ bỏ chính mình cùng mẫu thân Không ai sẽ để ý Phụ thân người kia Chỉ là đem nữ nhân coi như đầu cơ kiếm lợi thương phẩm thôi Nguyên bản tỷ tỷ lớn lên mạo Mỹ Hắn tự nhiên là ái Mà mà Nay Tỷ tỷ hủy dung điên mất Hắn lại như thế nào còn sẽ quan tâm tỷ tỷ chết sống Nếu biết lục thị mục đích Dùng tiêu yên hà cái này phế đi nữ nhi có thể đổi lấy một cái nhi tử, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ làm. Sở ba tuy nghĩ đến đây nàng liền cúi đầu, cười chua sót. Tiêu tuyết mạch quá mệt mỏi, ghé vào trên bàn liền ngủ rồi, chờ tỉnh lại thời điểm sắc trời đều đã tối hạ. Trong doanh chướng ánh nến cùng tên, Ngọc Khanh Đông đang ngồi ở nơi đó, nàng ngồi thẳng thân mình, lại có chút. Ngu si nhìn hắn, này hết thảy nàng tựa hồ đều còn không thói quen. Không thói quen cái kia vẫn luôn cùng chính mình tranh cái hoàng thúc cư nhiên là chính mình một con người yêu. Làm sao vậy? Thân mình không thoải mái sao? Ngọc Khanh Đông thấy nàng ngốc ngốc, lo lắng nàng này đó thời gian mệt nhọc thương đến thân mình liền thò lại gần nắm tay nàng quan tâm hỏi. Nàng lắc lắc đầu. Chỉ là không thói quen. Không thói quen cái gì? Không thói quen cái gì? Không thói quen luôn. Luôn lạnh nhạt thô bạo Ngọc Khanh Đông. Cư nhiên ôn hòa ngồi ở trước mặt, nàng tưởng tượng quá vô số lần mặt nào phía dưới sẽ là cái dạng gì mặt. Đáng tiếc, nàng duy độc không có đến quá, người này cư nhiên là hắn. Ngươi đem người lừa đến hảo thảm A. Nàng oan khí có điểm trọng, bất quá hắn bình an sau, nàng nhưng thật ra cái gì khí đều tiêu. Nàng cuối cùng ở ngọc khanh đông trên mặt thấy được mỉm cười, cười như vậy ôn hòa, hắn trong mắt không hề là lạnh nhạt cùng cự người. ngàn dặm ở ngoài, mà là có độ ấm. Tựa như Thái Dương liếc mắt một cái lóa mắt. Xin lỗi, là ta sai. Ngọc Khanh đông cư nhiên cùng nàng xin lỗi, thực thành khẩn mở miệng. Nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, lần đầu tiên gặp mặt là hắn giúp Ngọc Ánh lâu đi xem chính mình, ngoài ý muốn cứu chính mình. Sau lại, chính mình ở Hoàng hậu trong Yến hội quá mức bộc lộ mũi nhọn. Bọn họ hai người cũng không có từ chính mình trong miệng bức ra nói thật, cho nên hắn trộm tới tìm chính mình, lại. Sau lại, bởi vì hoài nghi. Hắn lại xuất hiện ở cùng nàng cùng đi sung sướng thôn trên đường. Thương thế của ngươi thế nào? Nàng lắc lắc đầu, đối với đúng sai việc này nàng không nghĩ đi truy cứu, bởi vì thật sự là không có ý nghĩa, nàng hiện tại chỉ quan tâm Ngọc Khanh Đông thân thể. Không có việc gì a đều hảo, ngươi xem, ta tay có phải hay không không lạnh. Ngọc Khanh Đông nắm tay nàng cười, nàng cũng cười, vừa mới Ngọc Khanh Đông lôi kéo tay nàng thời điểm nàng liền. Kinh ngạc, nhưng là nàng cũng không tin tưởng hắn không có việc gì. Nếu đơn giản như vậy liền không có việc gì, hắn sẽ không nghĩ an bài hảo tự mình. Ân, là không lạnh, thực ấm áp, cùng trước kia giống nhau. Nàng ngữ khí thực tiêu cực, nàng không biết muốn nói như thế nào ra bản thân nghi hoặc. Ngọc Khanh Đông ở nàng trong mắt thấy được không tin, hắn tựa hồ từ lâu đoán được, nữ nhân này không hảo lừa, chính là, hắn sớm đã không có lựa chọn. Hắn biết tiêu tuyết mạch vì, chiếu cố tâm tình của hắn sẽ không đuổi theo hỏi, cho nên hắn cũng liền không nói chương 282, tốc chiến tốc thắng mà sự thật thường thường chính là như vậy. Ngươi không hỏi, ta không nói, liền ai cũng không chịu đâm thủng này giấy cửa sổ. Đêm nay ngươi liền ngốc tại doanh trướng, ta sẽ phái người bảo hộ ngươi, nơi nào cũng đừng đi, được không? Hắn thanh âm có chút sủng nịch, nguyên bản tiêu tuyết mạch là thập phần hưởng thụ. Trước kia đáng y nói như vậy nàng đều sẽ thập Phần cao hứng, chính là hiện tại từ Ngọc Khanh Đông trong miệng nói ra, nàng cảm thấy vô cùng biệt nữ, nàng tưởng. Nàng nhất định phải mau chóng thích ứng Đêm nay muốn phát sinh chuyện gì sao Nàng hỏi Ngọc Khanh đông ừ một tiếng Hắn không tính toán giấu nàng Rốt cuộc đã gạt nàng một sự kiện Nguyên cảng đã chết Đông hồ đã không có nhiều ít uy hiểm Ta tưởng tốc chiến tốc thắng Đêm nay một trận chiến phá địch Chúng ta đây là có thể mau chóng trở lại Đô Thành Vừa Nghe đến trở lại Đô Thành tiêu tuyết mạch tâm liền động Ngọc Khanh đông thân thể khẳng định đã xảy ra chuyện Đô Thành người tài ba nhiều Nếu là có thể trở lại Đô Thành, kia Ngọc Khanh Đông thân thể nhất định có thể giải quyết. hào ngươi ngươi muốn thượng chiến trường sao? Sở ba phi nàng tâm loạn như ma. Yên tâm, không có việc gì, mất đi nguyên cảng Đông Hồ, bất quá là không có nha sư tử, không có việc gì. Ngọc Khanh Đông cư nhiên sở sở nàng đầu, mang theo 10 phần 10. Sủng nghịch chính là hắn cười, lại là như vậy chua sót, hắn biết chính mình hiện tại thân thể tình huống, hắn có lẽ không thể cưới nàng không thể chiếu cố nàng cả đời, chính là, hắn là như vậy luyến tiếc nàng, hắn lần đầu tiên có như vậy mãnh liệt tâm muốn sống sót, không quan tâm sống hạ, chẳng sợ hắn không thể cưới nàng, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn nàng cũng hảo, chính là trong lòng lập tức lại phủ định, nếu có thể mỗi ngày nhìn nàng, kia vì cái gì muốn đem nàng chắp tay. Nhường người, nếu, nàng bên người có nam nhân khác Ngọc Khanh Đông cơ hồ không dám xuống chút nữa tưởng, hắn trong mắt hiện lên một trận âm ngoan, Trong cung, hoàng đế thân thể không biết vì cái gì chợt trở nên rất kém cỏi từ lần trước mơ thấy Yến Phi bị kinh hách sau liền nằm trên giường không dậy nổi chiến miên giường bệnh, vi tiệp dư lại đây hầu hạ, thập phần tiểu tâm cung kính. Hoàng đế sắc mặt rất kém cỏi làm người thoạt nhìn cũng cảm thấy hắn cũng bất quá là cái. phàm nhân, vi tiệp dư còn thực tuổi trẻ, mới 17 tuổi, làm nàng nữ nhi kỳ thật cũng đủ rồi, rốt cuộc liền ngọc ánh lâu cái này cửu hoàng tử đều đã nhược quán chi năm. Hoàng thượng Vẫn là trước đem dược ăn đi Bằng không long thể như thế nào khang phục Vi tiệp dư thanh âm ôn nhu tựa như mùa xuân thủy giống nhau Lệnh người nghe được chỉ cảm thấy trong lòng đều mềm Hoàng đế cũng không nói chuyện Đoan quá chén thuốc một ngụm liền đem dược uống xong Vi tiệp dư cầm Khăn tay lập tức cho hắn lau khô khóe miệng dược Liền nhẹ nhàng cho hắn chụp bối Phụ hoàng Việt vương đã vào được Hoàng tử công chúa hậu bệnh Đây là hiếu tâm Cho nên bọn họ mỗi người đều là tới sớm Hoàng đế nhìn thấy Việt Vương tới liền một mình ử một tiếng, mà uống thuốc xong. Hoàng đế liền bắt đầu muốn chuẩn bị ăn cơm trưa, bởi vì hiện tại hắn liền giường đều hà không được, cho nên thức ăn toàn bộ đều là đặt ở một bên trên bàn. Việt Vương vì này chia thức ăn, vì Vi... tiệp dư cũng ở một bên vội vàng, này gần vua như gần cọt. Vi tiệp dư lại bởi vì tuổi còn nhỏ, sinh ra đại gia, nguyên bản chính là nuông chiều tính tình, tiến cung rồi lại được sủng ái, này một năm, khó tránh khỏi tính cách ngạo chút. Hoàng đế nhìn chính mình trước mặt trong chén đồ ăn, Việt vương nhưng thật ra biết hắn đều thích ăn cái gì, toàn bộ đều kẹp đến hắn thích ăn. Ngươi thích ăn cái gì? Hoàng đế đột nhiên hỏi vi tiệp dư, hắn đối nữ nhân này, tựa hồ là thập phần. Thích, vi tiệp dư tuy rằng có chút đắc ý, nhưng là ở hoàng đế trước mặt lại vẫn là thập phần thu liếm, vẫn duy trì khí chất. Thiếp thân nhưng thật ra không kén ăn đâu, cái gì đều ăn. Hoàng đế liền nhìn một bên một đạo đồ ăn, chỉ vào kia đường dầm cá chép hỏi. Trẫm nhớ rõ ngươi nhưng thật ra có chút thích ăn cá. Vi Tiệp Dư nhìn hạ, nghe được lời này, thuyết minh Hoàng đế để ý nàng thích nàng, bằng không như thế nào sẽ để ý nàng thích ăn cái gì đâu. Thiếp thân là thích ăn. Cá, chỉ là này đường dầm cá chép lại không thích, thiếp thân không thích ăn ngọt. Hoàng đế không rõ nguyên do Nga một tiếng, hắn nhớ rõ Yến Phi liền thích ăn ngọt, Ngọc Khanh Đông cũng là, Ngọc Ánh Lâu cũng là. Nghĩ vậy chút tức khắc trên mặt là nhìn không ra tới đờ đẫn, vi tiệp dư tự nhiên cũng không biết này trong đó vấn đề, còn ở nơi đó hầu hạ hắn dùng cơm. Ăn xong sau khi ăn xong hoàng đế liền tiếp tục nằm ở trên giường, cũng không ngủ, liền kêu Việt vương ngồi một bên. Hai người nhưng thật ra hàn huyên sẽ thiên nói một lát, lão nhị a, chấm cái này thân mình, sợ là không được. Hoàng đế cư nhiên trực tiếp nói như vậy, phải biết rằng người đều là sợ chết, huống chi là hoàng đế. Việt vương lập tức liền có chút không biết làm sao, vội vàng đứng lên chắp tay. Phụ hoàng vạn tuế, lần này bất quá là thời tiết cho phép, ngẫu nhiên cảm phong hàn thôi, ít ngày nữa liền sẽ khỏi hẳn. Hoàng đế không nhân hắn nói mà vui mừng, cũng không nhân chính mình. Có lẽ muốn chết tình huống mà bi thương, nhân sinh một đời, thảo trường một xuân, mỗi người đối sinh tử cái nhìn đều không giống nhau. Hoàng đế không thể không nói, hắn đối sinh tử xem, còn phải thực khai, thực đảm. Chỉ cần hậu sự đều an bài xong rồi, hắn cũng liền không có gì hảo nhọc lòng. Ngồi xuống đi. Bất quá nói nói, sao như vậy kích động? Hoàng đế vẫy vẫy tay kêu hắn ngồi xuống, Việt Vương trên mặt tuy rằng cung kính, nhưng là trong lòng lại nói thầm, hoàng đế như thế nào liền nói với hắn những lời này? Trẫm cũng biết, trẫm con nối dõi tuy nhiều, nhưng mà đến nay cũng chưa lập thái tử, hiện tại trẫm triền miên dường bệnh, trên triều đình đều là ngươi cửu để giám quốc chấm biết ngươi trong lòng khó tránh khỏi bất mãn. Hoàng đế tựa như nói một kiện lại bình thường bất quá sự thật giống như nói hiện tại đã là mùa đông giống nhau. Việt vương là thật sự luống cuống, vội vàng biện dài Phụ hoàng, tuyệt không việc này ngay tại chỗ bụng có tài hoa, lần trước giang nam việc đó là hắn một người hoàn thành nhi thần tự biết năng lực không đủ không dám có đố. Việt vương nói thực cung kính, hơi hơi thấp đầu đó là đối hoàng phu phục tùng, nhưng là trong mắt lại vẫn như cũ là kiệt ngạo khó thuần Hắn là con vợ cả, là hoàng hậu nhi tử, năng lực của hắn tài hoa không thua gì ngọc ánh lâu, dựa vào cái gì dám quốc sự luôn được đến hắn. Hoàng đế không tỏ ý kiến ừ một tiếng, lại có chậm rãi mở miệng. Ngươi cửu đệ á, chỉ là con vợ lẽ, ngươi là con vợ cả, không cần cùng hắn giống nhau so đo, lại thế nào, hắn cũng không vượt qua được ngươi đi đúng không? Hoàng đế sâu kín mở miệng, Việt vương trong lòng thật phần tán đồng, hắn mới là con vợ cả, vị trí này vốn dĩ nên là của hắn. Ngươi là hoàng tử, hẳn là hữu ái huynh đệ, làm tốt tấm gương, chấm A, chính là muốn ngươi cửu đệ tương lai hảo phụ tá ngươi, bằng không ngươi một người, như thế nào căng hạ này vạn dặm giang sơn A, khủ khủ. Nói hoàng đế liền ho khan lên, vừa lúc lúc này yên ngựa tiến vào, nói là Ngọc Ánh Lâu tới, hoàng đế sớm đã biết hắn muốn tới, vẫy vẫy tay kêu hắn tiến vào, Ngọc Ánh Lâu mỗi ngày hạ lâm chiều sau đều sẽ lập tức lại đây, đem cùng ngày quân quốc đại sự nhất nhất đăng báo, và áo một hiên. Ngọc Ánh Lâu vào phòng, nhìn thấy Việt Vương ngồi ở nơi nào, cũng nhìn đến Vi Tiệp Dư ngồi ở một bên. Từ Hoàng đế bệnh sau, này Vi Tiệp Dư liền thời thời khắc khắc đều hầu hạ ở một bên, mà này. Nàng Phi Tử liền thấy cũng không thấy được Hoàng đế mặt, thậm chí, Hoàng hậu cũng không thấy được. chương 283, Hoàng đế Ái Phi, Nhi Thần Bái Kiến Phụ Hoàng, Hoàng Huynh. Hoàng đế ử một tiếng, lại là không gọi hắn ngồi xuống, Vi Tiệp Dư liền chỉ là ngồi ở mép giường, nàng chỉ là một cái Tiệp Dư. Còn không có tư cách kêu hoàng tử cho nàng hành lễ, nói một chút đi, hôm nay triều đình lại có chuyện gì? Hoàng đế trực tiếp hỏi, Ngọc Ánh Lâu đầu tiên là đem tiền tuyến sự nói một lần, tùy theo lại là quốc vụ một ít việc, cuối cùng lại có chút ấp úng, làm như rất khó mở miệng. Ngươi nói đó là, hoàng đế kêu hắn nói, Ngọc Ánh Lâu cũng không có biện pháp, đành phải đem chúng đại thần đề nghị lập thái tử một chuyện lại lần nữa đưa ra. Kỳ thật triều đình hiện tại không phải Việt Vương người chính là Ngọc Ánh lâu người, chỉ là hắn thế lực tương đối với Việt Vương tới nói vẫn là quá mỏng yếu đi, chỉ có có người đưa ra lập thái tử, hắn bên này thế lực liền. Sẽ nói hoàng đế còn khỏe mạnh từ từ, mỗi lần đều là nước miếng chiến, chính hắn liền ngồi ở một bên nhìn bọn họ xảo, mỗi lần xảo xong rồi hắn liền trực tiếp đi gặp hoàng đế đăng báo một ngày sự. Sở Ba Phi chỉ là, hắn chỉ nói lập thái tử, lại không nói có người phản đối. Việt Vương tuy rằng đã sớm biết việc này, Nhưng là hiện tại loại tình huống này hắn như thế nào cũng muốn đứng lên nói chuyện. Phụ hoàng, phụ hoàng tuổi xuân đang độ, Nhi tử tuổi lại nhẹ không có kinh nghiệm. Không dám có thứ xa tưởng. Hoàng đế nhưng thật ra so với hắn rộng rãi nhiều, Nói, hảo, việc này, châm trong lòng hiểu rõ. Nói xong hoàng đế lại ho khan lên, Vi tiệp dư vội vàng cho hắn chụp bối, Việt vương nhìn hoàng đế kia bộ dáng Trong lòng biết hắn hiện tại bệnh thể, Liên hợp vừa mới lời hắn nói, Việt vương trong lòng minh bạch thực, Hoàng đế đây là muốn truyền ngôi cho hắn, rốt cuộc hắn là con vợ cả, nhà ngoại lại có như vậy khổng lồ thế lực, ho khan hoàn thành. Hoàng đế sắc mặt cũng khụ đỏ bừng, hoan hồi sức. Vi tiệp dư kia ôn nhu bồi ở một bên, việt vương lại liếc mắt nhìn đứng ở một bên ngọc ánh lâu, trong lòng nhìn không được hử lạnh, hắn không cần cái này cửu đệ phụ trợ, chỉ cần hắn vừa bước vị, liền lập tức giết cái này cửu đệ, mất đi phụ hoàng phù hộ, sở thân vương cũng bất quá chỉ là cái thân vương thôi, tự thân còn khó bảo toàn. Sao có thể giữ được ngọc ánh lâu? Không có việc gì. Hoàng đế đối vi tiệp dư mở miệng, nhìn nàng. Vì chính mình sát miệng một đôi nhu di ha hả nở nụ cười. Hảo một đôi xanh nhạt như ngọc tay, hôm nay vì chấm hầu hạ, không biết ngày nào đó, lại sẽ vì ai? Hoàng đế nói không chút để ý, vi tiệp dư lại là sợ tới mức mềm thân mình, một cái không lưu ý liền hoạt đến trên mặt đất, liều mạng dập đầu tỏ lòng trung thành. Thiếp thân là hoàng thượng tiệp dư, sinh tử đều là hoàng thượng người tiếp thân vạn không dám có bất luận cái gì ý tưởng không an Phật cầu hoàng thượng minh dám hoàng đế một đôi nhu tình đôi mắt tức khắc trở nên hung ác nham hiểm nhìn vi tiệp dư sợ tới mức run bần bật tức khắc lại là một tiếng hừ lạnh quả thật là hảo cái hỉ nộ vô thường thôi ngươi trở về nghỉ tạm đi châm có quốc sự cùng hoàng nhi nói hoàng đế có vẻ thực không kiên nhẫn vi tiệp dư lúc này mới ném linh hồn nhỏ bé tựa hồ bò dậy đối với hoàng đế lại hành lễ lúc này mới đi ra ngoài Mới ra hoàng đế phòng ngủ, lại đột nhiên dừng bước, nam nhân đều là bệnh đang nghi trọng người, đặc biệt là hoàng đế. Vừa mới kia lời nói, nói rõ hắn cũng cảm giác được chính mình không lâu với nhân thế, lại nói một đôi xanh nhà tay Ngọc tương lai hầu hạ ai. Đúng vậy, nàng còn như vậy tuổi trẻ, mới 17 tuổi, nếu là như vậy thủ tiết, hoàng đế khó tránh khỏi là sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng thật có thể thủ được. Rốt cuộc, mới 17 tuổi A, trong lòng như vậy tưởng tượng. Vi Tiệp Dư liền không có lập tức đi ra ngoài, mà là thân mình. Hướng cửa thấu thấu, vánh tai cẩn thận nghe bên trong sự. Hoàng đế nếu là có việc, trực tiếp kêu nàng đi đó là, căn bản không cần lý do, tự nhiên cũng liền không cần tìm cái gì thương lượng quốc sự lý do. Thấy Vi Tiệp Dư đi ra ngoài, Hoàng đế lúc này mới thở dài, nhìn hai người, trong mắt là nhìn không ra tâm tư thâm trầm. Vi Tiệp Dư còn thực tuổi trẻ, năm nay cũng bất quá mới 17 tuổi, thật là rất tốt niên hoa a. Nếu chấm lúc này rời đi, như vậy tuổi trẻ lại mạo mỹ nữ. Nhân, như thế nào thủ được a Vi tiệp dư ở cửa nghe được, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều kinh hoàng lên. Việt vương tự nhiên không dám bắt tay ruội đến hậu cung đi, liền cô ý khó xử nhìn hoàng đế hỏi. Phụ hoàng làm như thế nào suy tính? Nếu chấm thật sự đi, phàm vô con cái phi tần, giống nhau tuấn táng. Vi tiệp dư tâm lạnh, đây là nàng hậu hạ nam nhân, ngươi chính là lại dùng tâm ở hắn trong mắt ngươi cũng bất quá chính là cái ngoạn vật sinh tử đều ở hắn trong nháy mắt là nhi thần ghi nhớ việt vương ứng hạ hoàng đế gật gật đầu liền lại cùng ngọc ánh lâu nói chút chính vụ thượng sự vi tiệp dư sợ chính mình bị phát hiện nghe được hoa sau liền lập tức rời đi một đường vội vội vàng vàng trở về chính mình tẩm cung nổi giận đùng đùng đem sở hữu hầu hạ nàng người đều đuổi đi ra ngoài đem chính mình một người nhốt ở trong phòng nàng tâm là loạn nàng tâm là hoàng đến Bởi vì nàng không muốn chết, rốt cuộc, không có người muốn chết. Cho dù là những cái đó lựa chọn tự sát người, nếu không phải bức cho không đường có thể đi, ai nguyện ý chết. Cái này nơi phồn hoa tốt đẹp như vậy, ai lại nguyện ý như vậy rời đi. Nàng hiện tại thoạt nhìn thực nghèo túng, nơi nào còn có nửa phần vi tiệp dư kia đắc ý kiêu ngạo thế. Lại bởi vì vừa mới một trận phát hỏa, lúc này bùi tóc oai, sợi tóc cũng rối loạn. Nàng có chút dại ra ngã ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn trong gương chính mình. Như vậy Mỹ Mạo, như vậy tuổi trẻ, Mỹ Mạo nàng chính mình nhìn đều ghen ghét, nhìn không được duỗi tay đến trên gương đi vuốt ve, hỏi, ngươi như vậy xinh đẹp, ngươi như thế nào sẽ chết, ngươi mới 17 tuổi A, vì cái gì ta muốn chết, hỏi hỏi, nàng liền khóc lên, thanh âm cũng đi theo nghẹn ngào, làm người nghe càng thêm thương tâm thương hại, lúc trước, ta mới 16 tuổi liền vào cung, hoàng thượng, ngươi khi đó như vậy thích ta, chính là hiện tại liền bởi vì ngươi chính mình phải đi, cho nên liền phải giết ta sao? Nàng chợt cũng là lần đầu tiên có bất công, hoàng đế tình huống lần này ai cũng nói không rõ, nếu là thật sự băng hà, như vậy nàng liền phải bị chôn cùng. Chôn cùng, nàng cả đời như vậy dừng lại sao? Liền ngừng ở 17 tuổi tuổi tác sao? Nàng nước mắt không ngừng chảy ra, đã làm ướt một chương kinh diễm khuôn mặt nhỏ. Không, nàng không cần chết, nàng không cần chết. Nàng chợt đứng lên, Trong mắt Tô Ngày An còn mang theo nước mắt, nhưng là lại lẻ. Quang, nàng mới 17 tuổi, nàng nhất định không cần chết, nàng muốn sống sót. Chính là, Hoàng đế muốn nàng trôn cùng, nàng muốn như thế nào mới có thể bất tử. Vi Tiệp Dư lại ngồi xuống, nhìn trong gương chính mình phát ngốc. Nàng một người cũng không biết ngồi bao lâu, nhìn trong gương Mỹ Diêm đến lệnh nam nhân ái chi không kịp bộ dáng Lúc trước Hoàng đế thấy nàng đệ nhất mặt liền bị mê thượng, này một năm... Đối chính mình cực kỳ sủng ái, chính mình này trương Mỹ mạo mặt, nhất định có thể cứu chính mình một mạng. Nàng trong đầu nhảy ra Ngọc Ánh Lâu cùng Việt Vương thân ảnh, nghe Hoàng đế nói, Đích xác Việt Vương mới là con vợ cả, Tuyên Vương lại thế nào, còn có thể lướt qua con vợ cả không thành. chương 284, Ngọc Ánh Lâu buồn giàu Hoàng hậu nhà mẹ đẻ lại như vậy thế lực cường đại, một cái Tuyên Vương, mặc kệ nào một phương diện suy nghĩ, đều hiển nhiên không phải là cơ hội lớn nhất người. Mà hôm nay cảnh tượng nàng cũng thấy được Ngày thường Ngọc Ánh lâu lại đây Hoàng đế đều sẽ kêu hắn ngồi xuống Hôm nay bởi vì Việt vương cái này con vợ cả ở Hắn liền vẫn luôn ở nơi nào đứng Nhưng hiển nhiên Hoàng đế cũng thực thích cái này có khả năng nhi tử Lại bất đắc di hắn con vợ lẽ thân Phật Cho nên muốn hắn tương lai phụ tá ca ca Nếu là như thế này sở ba tuy vi tiệp dư hủy diệt trên mặt nước mắt Nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ Như vậy xinh đẹp Khóe mắt bên môi Lại ngập nổi lên mỉm cười Ngọc Ánh Lâu đăng báo song sau Liền muốn ly khai Hoàng đế lại kêu chủ hắn Gọi người lệnh người chuẩn bị lập di ảnh Việt Vương vì con vợ cả Lý nên vì thái tử Là nhi thần tuân mệnh Thẳng đến rời khỏi tầm cung Ngọc Ánh Lâu trong mắt mới phát ra hận ý Hắn hiện tại giám quốc, Chẳng lẽ phụ hoàng còn nhìn không tới năng lực của hắn sao Vẫn là muốn lập Việt Vương vì thái tử Việt Vương nếu là đăng cơ Kia hắn nơi nào còn có đường sống Mà phía trước giám quốc có lẽ thật là phụ hoàng cùng hoàng thúc. Nói chuyện điều kiện gì, nhưng là hiện tại, bởi vì tiền tuyến tình báo càng già càng được chứ, lập tức liền phải đánh thắng trận, cho nên phụ hoàng đây là chuẩn bị vứt bỏ chính mình sao? Ngọc Ánh lâu trong lòng mâu thuẫn tới cực điểm, con vợ lẽ thì thế nào, năng lực của hắn còn ở Việt Vương phía trên, vì cái gì muốn bởi vì cái này thân phận mà ủy khuất chính mình? Ngọc Ánh lâu rời khỏi sau hoàng đế liền nói mệt mỏi, Việt Vương hầu hạ hắn ngủ hạ sau cũng rời đi nhà ở, nhìn thấy đứng ở bên ngoài ngọc ánh lâu trong lòng tức khắc liền cao hứng cửu đệ phụ hoàng nói muốn ngươi về sau hảo hảo phụ tá ta ngươi yên tâm ngươi ta huynh đệ một hồi ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi việt vương nhìn hắn nghiễm nhiên một bộ là bố thí cao cao tại thượng bộ dáng ngọc ánh lâu trong mắt hận ý sớm đã che giấu chẳng lẽ phụ hoàng làm nhiều như vậy thật sự chính là vì làm chính mình hảo hảo phụ tá hắn sao nhị hoàng huynh là con vợ cả là mẫu hậu sở ra Này sớm đã là không thể nghi ngờ sự tình, thần đệ tự nhiên biết nhị Hoàng Huynh sẽ hảo hảo đái ta. Ngọc Ánh lâu ngữ khí thực thành khẩn, tựa hồ đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ.